doanh thừa phong chỉ vào bá vương nói tại hạ muốn ngài cho phép để hắn và kim cương cùng tìm hiểu đạo đạo ái lệ ti điện hạ do dự một chút thầm nghĩ trong lòng một ân tình là nợ mà hai cái ân tình cũng là nợ hơn nữa bá vương còn đại biểu cho hành cung của mình tham gia linh thú chi tranh và đạt được đầu danh trở về nếu cự tuyệt yêu cầu này chỉ sợ sẽ làm cho lòng người ngồi lạnh cho nên nàng chỉ do dự trong một lát liền trầm giọng nói cũng được tư chất của bá vương cũng coi là rất tốt có tư cách tiến vào thánh địa tìm hiểu bá vương lập tức tươi cười d ạ n g d ỡ nói đa tạ điện hạ hắn đương nhiên biết có tư cách tiến vào tìm hiểu và có thể tiến vào tìm hiểu chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có thể được ái lệ ti điện hạ cho phép hắn tự nhiên là cảm kích vô cùng ái lệ ti điện hạ xoay người không ngờ lại tự mình mang theo bọn hắn đi vào bên trong hành cung hành cung mà mỗi một vị vương cấp điện hạ nắm trong tay đều vô cùng lớn hành cung của ái lệ ti điện hạ cũng không ngoại lệ hơn nữa đi trong hành cung cũng không thể sử dụng thuấn di hay mật kỹ đặc thù mà chỉ có thể dựa vào hai chân để mà đi đương nhiên với tốc độ của bọn họ chỉ cần sử dụng một khắc đồng hồ đã đi tới nơi cần đến nơi này là một phòng lớn ở tầng thứ sáu của hành cung nếu nhìn từ bên ngoài phòng thì phòng này cũng không quá lớn tốt đa cũng chỉ một trăm mét vuông mà thôi nhưng khi ái lệ ti điện hạ mở cửa phòng sau khi mọi người tiến vào bọn họ mới cảm nhận được nơi này khác hẳn trong phòng không ngờ lại cao tới hai trăm triệu dài rộng đều khoảng tám trăm triệu không gian này to lớn thậm chí còn có thể so sánh với toàn bộ hành cung doanh thừa phong gật đầu một cái tự đáy lòng mà nói ái lệ ti điện hạ trong hành cung vẫn còn có một không gian đặc thù như vậy thật làm cho người ta không thể tưởng được ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư thật ra ở trong mỗi hành cung đều sẽ có không gian cùng loại hơn nữa cũng không chỉ có một cái doanh thừa phong khẽ sửng sốt chậm rãi đặt đầu nhìn về phía b ô n g kiệt người n à y tuy rằng mặt không hề thay đổi nhưng trong đôi mắt lại có một chút hương phấn nhàn nhạt, nhạt đối với người sắp quản lý hành cung như tôn g kiệt đây chính là một tin tức tốt nhất ái lệ ti điện hạ tự nhiên hiểu được tâm tư của hắn nhưng vẫn không vạch trần mà chỉ nói bổ tọa sắp mở ra đại trận truyền thừa kim cương và bá vương các ngươi đi đến trung tâm đi vâng kim cương và bá vương lên tiếng thân hình bọn họ trận lóe bay nhanh tới chỗ trung tâm của toàn bộ không gian ánh mắt của ái lệ ti điện hạ ngưng trọng nàng giơ hai tay lên từ từ múa theo sự chuyển động của hai tay toàn bộ không gian lập tức nổi lên cải biến cực lớn ở chỗ hư không kia nổi lên một đường cong mà mắt thường có thể thấy được đường cong này không ngừng biến hóa bọn chúng tạo thành từng con cự thú khủng bố những cự thú này bắt đầu căn xé ẩu đả lẫn nhau thánh thú đại đạo thật ra chính là một trận đại đạo đánh nhau tất cả thánh thú hùng mạnh đều là từ trong chém giết mà lớn lên bản năng và sức lực cơ thể của bọn họ mới là gốc dễ để có chỗ đứng trong thánh thú á n h mắt Kim c ư ơ n g Vương và tám t r n m sáu mươi lăm khống chế hành cung cửa phòng nhẹ nhàng mở ra ba người doanh thừa phong đã rời khỏi phòng này mà kim cương vương và bá vương vẫn không phát giác gì đối với bọn họ mà nói một khác nhìn thấy vô số linh thú chém giết nhau tất cả tinh khí thần của bọn hắn cũng đều tiến vào trong đó rồi chỉ cần không phải gặp uy hiếp tử vong cho dù ở trước người của bọn họ quát m a n g đa đánh bọn họ cũng sẽ không để ý tới đa tạ ái lệ ti điện hạ doanh thừa phong tử đáy lòng mà nói có được sự giúp đỡ của ngài khả năng kim cương có thể thắng lợi sẽ lớn hơn ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư khách khí rồi đều là ra mặt dùm thánh giáo đây là việc bổn tọa nên làm dứt lời nàng quay đầu nói vương kiệt điện hạ bọn kim cương tìm hiểu tu hành ít nhất phải hơn nửa tháng hay là ngài nên đi tới hành c u n g của mình sớm ngày tiếp trưởng thì tốt hơn đôi mắt của ông kiệt lập tức sáng ngời có thể tiếp trưởng một hành cung là chuyện mà tất cả kỵ sĩ vương đều mơ ước hắn là một người trong số đó tự nhiên không thể cự tuyệt dụ dỗ này doanh thừa phong vội vàng nói đúng vậy điện hạ nói rất đúng ái lệ t i điện hạ do dự một chút lại nói vậy hạ đã từng phân cho phi lâm điện hạ chủ trì nghi thức giao tiếp nếu hai vị không ngại thì bổn tỏa muốn ở bên xem một chút doanh thừa phong và ông kiệt đều vui mừng q u á đôi vội vàng nói tạ ơn bọn họ đương nhiên hiểu được lúc này ái lệ ti điện hạ xuất hiện tuyệt đối không phải là muốn đứng ngoài xem mà là ngầm ủng hộ bọn họ tuy nói có phi lâm điện hạ áp trận trên căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện việc gì nhưng có thêm một vị điện hạ cường đại như thế thì có thế nào cũng đều là một chuyện vô cùng tốt ba người cơi ư thuyền độc m ộ c đi tới hành cung của phi lâm điện hạ vị này có thể nói là đại nhân vật đứng thứ nhất trong các kỵ sĩ vương sau khi nhìn thấy doanh thừa phong và vua ông kiệt thì sắc mặt liền biến hòa nói doanh đại sư vua ông kiệt điện hạ ái lệ ti điện hạ sao các ngươi đã tới rồi hay là trong đôi mắt hắn hiện lên một tia ưu tư nói kim cương thăng tiến xuất hiện vấn đề gì sao hắn đương nhiên biết hiện giờ là thời điểm quan trọng để kim cương vương tấn thăng nhưng doanh thừa phong và hồng kiệt vẫn có thể rút ra để dắt tay nhau đến hỏi thăm thế này như vậy việc này tuyệt đối không hề bình thường về phần ái lệ ti điện hạ cùng ở bên cạnh bọn họ chính là kỵ sĩ vương được thánh giáo công nhân là người nghiên cứu rõ ràng nhất về thánh thú nếu ngay cả cũng không có cách giải quyết vấn đề thì mình cũng chưa chắc có biện pháp doanh thừa phong cười ha h a nói phi lâm điện hạ ngài hiểu lầm rồi h ắ n dừng một chút nói kim cương không phụ hy vọng đã thành công thăng tiến lên đại công tước và đang ở trong hành c u n g của ái lệ ti điện hạ tu luyện tìm hiểu bí pháp thanh thú đại đạo cái gì phi lâm khẽ sửng sốt lúc này mới xác định mình không hề nghe lầm kim cương vương đã thăng tiến thành công rồi sao ái lệ ti điện hạ than nhẹ một tiếng nói phi lâm điện hạ tuy chuyện này làm người ta khó có thể tin nhưng bổn tọa xin cam đoan với ngài kim cương vương đang tìm hiểu bí pháp thánh thú đại đạo đúng là một vị cường nhân cấp đại công tức hàng thật giá thật khoe miệng của phi lâm khẽ lắp bắp vài tiếng hắn trầm rãi nói theo bổn tọa được biết thì kim cương vương thăng tiến lên tức vị dường như mới có mấy tháng chứ mấy vương kiệt vươn ba ngón tay ra nói đại khái là khoảng chừng ba tháng ba tháng phi lâm trầm lặng nói chính là ba tháng hắn thể lên làm sao có c ấ phi nữa c ứ Doanh thừa phong thừa c ư ờ khổ một tiếng, chuyện Kim không chuyện thấu hắn thật một dám tiếng, cốt tùy tùy tiết Cương Vương dùng thấu cốt ngọc tùy hắn thật không dám tùy ý lâm ộ ra ngoài. Ái lệ ti điện giải Ái ti cười, lệ hạ khẽ mỉm v y nói. Phi l â điện hạ Kim c ư ơ ngẩn Vương thiên phú dị b m tự h không thể、so、sánh với lẽ thường、được. Phi lâm điện hạ i với điện ê n ngần so lẽ lâm được. ra lập tức cười nói nói không sai chỉ cần hắn có thể thăng cấp là tốt rồi ánh mắt của hắn khôi phục lại vẻ trấn tĩnh dạo qua một vòng trên người ba người nói vô kiệt điện hạ ngài là muốn lập tức tiếp nhận hành cung rồi phải không vương kiệt khẽ túi đầu nói vâng mời phi lâm điện hạ làm chủ đây là ý tứ của bệ hạ bổn tọa tự nhiên sẽ hết sức làm phi lâm điện hạ nghiêm nghị nói sau đó hắn nhẹ nhàng vô vô hai bàn tay từ sau đại sảnh lập tức chạy ra hai gã kỵ sĩ toàn thân mặc giáp trụ không ngờ hai gã kỵ sĩ này đều có tu vi tử kim cảnh đỉnh cao tuy nói loại tu vi này trong mắt mọi người đã không còn quan trọng nữa nhưng lúc hai gã kỵ sĩ này đối mặt với cường nhân vương cấp nhưng vẫn không kiêu ngạo không xiềm l ị n h hơn nữa ánh mắt của bọn họ lại cực kỳ kiên định không hề có một chút sợ hãi nay cũng đủ nói lên tâm trí hai người bọn họ hùng mạnh cỡ nào nếu như không có gì ngoài ý muốn hai người bọn họ thăng tiến lên tức vị chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi chuyên lệnh xuống lập tức triệu tập phi lâm thiên kỵ theo bổn tọa lên đường hai vị kỵ sĩ kia rõ ràng có một chút n gây người nhưng chỉ trong nháy mắt bộ ngực của bọn họ liền cứng lên đưa bàn tay phải lên đặt ở trên ngực hô to nói tuân mệnh điện hạ bọn họ k h o á t trọng giáp nhanh chóng rời đi một lát sau phía dưới cung điện vang lên thanh em ố ô kỳ lạ ái lệ ti điện hạ than nhẹ một tiếng nói thiên kỵ đoàn của phi lâm điện hạ đã gần trăm năm chưa từng lộ diện ra ngoài hôm nay có thể nhìn thấy thật khiến người khác hoài niệm nha trong mắt của ông kiệt hiện lên vẻ kính trọng và ngưỡng mộ hắn quay đầu thấy vẻ mặt doanh thừa phong đang cảm thấy lẫn lộn t h ấ p giọng giải thích doanh đại sư phi lâm thiên kỵ đoàn chính là đoàn kỵ sĩ mà ngày xưa phi lâm điện hạ đã chỉ huy trên chiến trường h ắ n dừng một chú thoáng để cao một chút thanh âm nói dưới sự chỉ huy của phi lâm điện hạ đoàn thiên kỵ đã tung hoành chiến trường người chống lại đều tan tác không đâu địch nổi phi lâm điện hạ khẽ mỉm cười nói vương kiệt điện hạ quá khen rồi đoàn kỵ sĩ của ta cũng từng bị thất bại vương kiệt ngừng đầu nói phi lâm điện hạ khi chiến đấu một trọi một với người trong đoàn kỵ sĩ ngài chưa bao giờ thất bại phi lâm điện hạ cười ngạo nghễ không giải thích nữa nhưng từ trên người hắn và trong đôi mắt lại lộ khí tức kiêu ngạo vô cùng mãnh liệt doanh t h ừ a phong gật mạnh đầu một cái đây mới là khí thế của cường nhân trăm trận trăm t h ắ n g không lâu sau một gác kỵ sĩ mặc trọng giáp bước vào hắn nhìn không chớp mắt dường như trong mắt hắn toàn bộ thiên vào lúc này chỉ có một mình phi lâm điện hạ điện hạ đoàn kỵ sĩ đã tập hợp xong xin ngài chỉ huy thanh âm của hắn ầm ầm rung động ẩn chứa sức lực không gì sánh kịp sắc mặt của doanh thừa phong khai đổi hắn cảm ứng được thực lực của người này cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi khi tức t ử trên người hắn phong thích ra giống như có thể sánh vai với cả ái lệ ti điện hạ không hổ là nhân vật đứng hàng thứ nhất trong tất cả kỵ sĩ vương dưới trướng thậm chí còn có một cường nhân vương cấp đáng sợ như thế phi lâm điện hạ chậm rãi gật đầu một cái nói mục tiêu chính là hành cung của ngô láo gia tử hắn thản nhiên nói các ngươi phải tiếp quản hết vũ trang của hành cung đi thôi vâng Đôi mắt mặc t của kỵ sĩ r ọ nhưng, nhưng ở trong miệng của phi lâm muốn giải trừ sức lực của hành cung dường như chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản bởi vậy có thể thấy được thực lực của đoàn kỵ sĩ này hùng mạnh đến cỡ nào ngay sau đó bên ngoài truyền đến mấy tiếng giống giận dữ của cự thú nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại phi lâm điện hạ chậm rãi nói các vị hiện tại chúng ta đi qua tiếp q u ả n thôi hắn một đường đi ra đi đến đại điện liền lấy chiến thuyền ra sau khi mọi người đi lên chiến thuyền chiến thuyền thật lớn kia chậm rãi lên không bay tới một phương hướng tốc độ bay của chiến thuyền cũng không nhanh đám người doanh t h ử a phong tự nhiên hiểu được đây là do phi lâm điện hạ cố ý làm thế một canh giờ sau chiến thuyền đã ngừng lại ở trước một ngọn núi thật lớn Ngọn núi như vậy, ở mọi chỗ vậy, ở tuy r o giáo n lãnh thanh g địa đ ề có thể t h ấ được, nhiên g ọ n núi t ẳ thẳng n ngất hướng g tấp trước, t phía cao vào về r ờ cao. càng có trong Mà ở t ngọn núi, h m một tòa c u g phương tám hướng phong điện, đều nhiên, bốn hình theo phong cách cổ xưa. tám tạo Tuy cổ lúc này ở bên ngoài cung điện đã có gần trăm chiến thuyền vây quanh trên mỗi một chiến thuyền đều hiện lên hào quang mạch sắc h i ệ n nhiên là mở ra trang bị chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thích ra một kích đoạt mệnh mà so sánh lại thì chỗ cung điện này cũng không hề phóng xuất ra ánh sáng phòng ngực mà ở phía ngoài cung điện lại bày biện hơn trăm thi thể nhuộm đầy màu tươi rất hiển nhiên thiên kỵ đoàn và hành cung chỗ này đã xảy ra chiến đấu kịch liệt chỉ có điều không biết là trận chiến này có kết quả như thế nào một đạo quang đột nhiên từ phía dưới dâng lên nhanh chóng bay đến trên đầu thuyền người này chính là vị cường nhân vương cấp mang trọng giáp hùng mạnh kia thanh âm của hắn ầm ầm rung động điện hạ chúng ta đã thành công tiếp quản hành cung nơi này phi lâm điện hạ chậm rãi gật đầu tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì đối với câu trả lời này hắn nói, trầm dãi có bao phi lâm điện hạ gật đầu nhìn về phía cung điện phía xa đột nhiên nói thật đáng tiếc tuy ngô lão gia tử nắm hành cung này trong tay nhưng vẫn không được chi linh hành cung tán thản nếu không thì chúng ta cũng đừng mơ có thể dễ dàng tiếp thủ như thế doanh thừa phong khẽ giật mình nói phi lâm điện hạ ngài làm sao biết được phi lâm điện hạ nhẹ nhàng đưa một tay lên nói ngươi xem thử tính tình của ngô lão gia tử như thế nào doanh thừa phong n g â m nghĩ một chút nói người này âm hiểm giả dối xử sự, sự khéo đưa đầy đúng vậy ha ha nếu hắn được hành cung tán thành như vậy thì ngoại hình của hành cung sẽ thay đổi theo tính cách của h ắ n phi lâm điện hạ mỉm cười nói ngươi cho là với tính cách của ngô láo gia tử hắn sẽ thích ở trong hành cung vương vắn như vậy sao doanh t h ừ a phong lập tức giật mình hắn có chút hiểu rõ về hành cung phi lâm điện hạ quay đầu nói vương kiệt điện hạ chỗ này sau này sẽ là hành cung của ngươi hắn khẽ mỉm cười nói ta sẽ lưu thiên kỵ đoàn đóng lại đây một năm một năm sau ngươi mới có thể thật sự nắm chỗ này trong tay v ư g kiệt không người thật thấp với hắn nói đa tạ điện hạ bản thân của hắn cũng không hề xây dựng đoàn kỵ sĩ gì cả đông tới chỗ này khiến dưới trướng không có người có thể sử dụng nhưng nếu có thiên kỵ đoàn đóng ở đây một năm tự nhiên có thể từ từ phát triển một năm sau hành cung này chắc chắn sẽ có phòng thủ kiên cố từ nay về sau sẽ trở thành lợi thế lớn nhất trong tay hắn t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu cố gắng sau khi phi lâm điện hạ ra mặt thế lực lành nghề trong cung của ngô láo gia tử còn sót lại lập tức bị bé gãy nghiền nát thậm chí còn không để cho doanh thừa phong và hồng kiệt nhìn thấy một cảnh tượng máu tanh giết hại thật ra khi một vị kỵ sĩ vương tiếp trưởng hành cung ngoại trừ lấy được truyền thừa khi tiếp trưởng hành cung không ít thì nhiều đều sẽ phát sinh một số chuyện đổ máu cho dù tạm thời áp chế những thai họa ngầm đó sau này cũng có lúc phải tẩy trừ nói chung người mới tiếp trưởng hành cung muốn hoàn toàn nắm cung điện trong tay cần mất đến hơn mười năm mới chậm rãi bồi dưỡng ra được nhưng nếu sau lưng có cường lực hiểu rõ hành cung trợ r ú t như vậy sẽ lại khác có phi lâm thiên kỵ đoàn trần thủ như thế ngoại trừ giáo tông bệ hạ kỵ sĩ đoàn gia phóng mắt toàn bộ thánh giáo cũng khó có vị kỵ sĩ vương đuôi mù nàm dám tới đây tìm phiền thoái bộ phận lành nghề trong cung cũng như vậy tuy rằng đại đa số người trung thành với ngô láo gia tử bị thiên kỵ đoàn chạm sát nhưng ngô láo gia tử đã tổ chức trên trăm năm ít nhiều vẫn còn lưu lại chút dư nghiệt nhưng bởi vì có liên quan tới thiên kỵ đoàn cho nên những người này cũng không đạt được gì cuối cùng hoặc là hiệu chung với ông kiệt hoặc là bị những người khác bài xích dần dần mất đi mọi người tuy nhiên tuy rằng lúc này trên thực tế ông kiệt đã tiếp trưởng quyền chủ đạo hành cung nhưng hắn cũng không công khai ra bốn phía mà thảo luận với doanh thừa phong quyết định sau khi ở một năm mới quyết định chính thức nắm hành cung trong tay sau khi đưa ông kiệt vừa có niềm vui bất ngờ kèm theo một chút không yên vào trong hành cung doanh thừa phong nói lời cảm tạ với phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ sau đó trực tiếp trở về trang viên khi hắn trở lại trang viên khấu minh đã tỉnh lại lúc hắn đối mặt với doanh thừa phong trên mặt có vẻ ảm đạm không thể che giấu đều là tùy tùng thân nhất bên người doanh thừa phong thực lực trước kia của v ư ơ n g kiệt cũng không hề kém cỏi so với bá vương nhưng hiện giờ bá vương và kim cương vương đã thăng tiến lên đại công tước mà v ư ơ n g kiệt lại trở thành mộ kỵ sĩ vương điện hạ quản lý hành cung so sánh lại ngày xưa khấu minh hùng tâm bừng bừng muốn trở thành người hùng mạnh nhất bên người doanh đại sư liền trở nên có chút tâm ý ngội lạnh doanh thừa phong nhìn hắn vài lần lập tức nhìn thấu tâm tình của hắn ngẫm nghĩ một chút lấy ra một bình ngọc trên người nói khấu minh bắt đầu từ hôm nay ngươi hãy tiến vào mật thất bế quan hắn dừng một chút với trong mỗi ngày nuốt một viên đan dược trước khi thăng tiến không được phép ra ngoài khấu minh khẽ n g ợ n ra sắc mặt của hắn lập tức biến đổi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn doanh t h ừ a phong sau đó đôi mắt của hắn khẽ co rụt lại kinh ngạc nói doanh đại sư đan dược này là của phi lâm điện hạ trò kim cương vương m à doanh thừa phong không kìm nổi cười nói kim cương vương thiên phú dị bẩm loại đan dược này không có bất kỳ tác dụng gì đối với nó đặt b ì n h ngọc vào trên tay khấu minh hắn nói ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta chỉ hy vọng ngươi mau chóng tăng thực lên về sau cũng trở thành một người đứng đầu đôi mắt khấu minh đột nhiên phát sáng lên hắn khó có thể tin mà nói đại sư ngài nói cái gì http doanh thừa phong lặng lẽ cười nói hành cung trong thánh giáo không ít cứ cách mấy năm chắc chắn sẽ có một hoặc nhiều chủ nhân hành cung sẽ ngã xuống hoặc từ chức vì nhiều lý do ha ha chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện thăng tiến lên kỵ sĩ vương ngày sau cũng sẽ có cơ hội quản lý một cung đấy khấu minh nuốt một ngụm nước miếng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn khó có thể tự điều khiển mặc dù hắn là cháu của khấu nhuệ đại sư hơn nữa từ nhỏ liền thể hiện ra thiên phú tu luyện cao ự c c nhưng từ đầu hắn đã không có hy vọng một ngày nào đó mình có thể có cơ hội quản lý một cung phải biết rằng bên trong hàng tỷ kỵ sĩ có t hơn nữa cho dù hắn may mắn tấn thăng tới kỵ sĩ vương nhưng khoảng cách có thể quản lý một cung lại vẫn vô cùng xa vời nhiều kỵ sĩ vương hùng mạnh cả đời cố gắng nhưng thật sự có thể từ trong phần đông cường nhân cung cấp mà chiếm được một cái thật sự là trăm năm khó có tuy hành cung trong thanh giáo nhiều như vậy nhưng số lượng kỵ sĩ vương cũng là gấp trăm lần muốn chiếm giữ vị trí cao trong những người cùng bậc đâu phải chuyện dễ dàng v ư ơ n g kiệt và ngô lão gia t ử đọ sức là một trường hợp đặc biệt hiếm có gần như là một kỳ tích không thể phục chế trong hơn mười năm nay v ư ơ n g kiệt là kỵ sĩ vương duy nhất có được hành cung cho nên khi doanh thừa phong đồng ý vì khấu minh làm ra những thứ này trái tim hắn liền mất khống chế bắt đầu đập kịch liệt sao có tin tưởng không doanh thừa phong cười như không cười hỏi nếu những lời này của hắn hỏi lúc hai người mới quen biết như vậy trừ khi khấu minh là một người đầu vóc mê muội nếu không tuyệt đối sẽ không hề tin tưởng nhưng hiện giờ trên người của doanh thừa phong đã sáng lập ra quá nhiều kỳ tích đặc biệt là ông kiệt đã thành công nắm được quyền quản lý một hành cung trong tay đã tạo thành một kích tích lớn không thể tưởng tượng được đối với khấu minh cho nên khi doanh thừa phong nói ra những lời này đáy lòng của khấu minh thật sự có một chút tin tưởng hắn gật đầu thật mạnh nói vâng đại sư ta sẽ cố gắng làm hết sức mình doanh t h ừ a phong nhìn hắn nắm chặt hai tay trên mặt lộ ra một chút ý cười khấu minh dù sao cũng là tùy tùng đầu tiên của hắn hơn nữa hắn còn là cháu của khấu nhuệ đại sư ở bên trong thánh giáo khấu nhuệ đại sư là đại sư đầu tiên nói do ủng hộ hắn cũng vì mối ân tình này nên hắn không thể khiến khấu minh chán nản xa suốt tuy nhiên ngay cả hắn cũng không nắm chắc có thể đạt được quyền quản lý một hành c u n g cho người thứ hai cho nên lúc khuyên răn khấu minh hắn cũng không dám nói chắc chắn mà lúc này sau khi nhìn thấy khấu minh lại phân chấn một lần nữa hắn liền hạ quyết tâm dừng lại trong trang viên một ngày doanh thửa phong xử lý hoàn tất một số việc ngày thứ hai hắn một mình lên tọa giá đại sư đi thẳng tới cung điện của giáo tông bệ hạ tọa giá đại sư có địa vị cực kỳ tôn q u ý ở trong toàn bộ thánh điện ở khía cạnh nào đó chỉ cần không phải là kỵ sĩ vương quản lý một cung vậy thì bất kỳ thân phận nào cũng không thể lớn hơn đại sư cho nên hắn tọa giá một đường thông suốt đến khi tới dưới ngọn núi chỗ giáo tông bệ hạ ở mới dừng lại sớm dã có thủ vệ tiến lên nhẹ g i ọ n g quát người kia dừng bước mấy chục tầm mắt của kỵ sĩ đều đưa mắt lại phía này đại sư tỏa ra nếu ở cung điện khác tự nhiên có thể có được sự tôn trọng lớn nhất nhưng nơi này chính là ngọn núi mà giáo tông bệ hạ ở cho dù là đại sư đích thân đến cũng không thể khiến bọn kỵ sĩ này biến đổi sắc mặt là vị đại sư của thánh điện nào tới đây có việc gì một kỵ sĩ đứng đầu lớn tiếng quát theo tiếng quát của hắn bọn kỵ sĩ xung quanh đều chậm rãi đưa thương nhọn trong tay lên tuy rằng bọn họ cũng biết ở trong thánh giáo tuyệt đối sẽ không có người giả mạo đại sư cũng không có khả năng có vị đại sư sẽ sinh sự ở hành cung của bệ hạ nhưng ở chỗ này không có người nào dám làm việc thất trách doanh thửa phong chậm rãi xốp màn xe lên đi ra ngoài thời điểm hắn đang định giới thiệu về chính mình sắc mặt tên kỵ sĩ đứng đầu lại biến hóa cung kính nói hóa ra là doanh đại sư thật thất kính. doanh thừa phong khẽ giật mình nói ngươi đã từng gặp ta rồi sao người nọ lắc đầu nói tại hạ phúc duyên nông cạn đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy doanh đại sư doanh thừa phong càng kinh ngạc hơn nói nếu là lần đầu tiên gặp ta vậy sao ngươi lại biết là ta trên mặt người nọ xuất hiện một chút quái dị nói doanh đại sư trong ngàn vạn năm của thánh giáo chỉ có mỗi mình ngài là người trẻ tuổi nhất có thể trở thành đại sư lúc này doanh thừa phong mới chật hiểu bất kể là thánh địa rẻ hay là thánh điện luyện đan hoặc là thánh điện chế p h ụ trận pháp hễ là người có thể thăng tiến lên đại sư thì ít nhất cũng đều là cường nhân trung niên mà ngay cả là lao già cũng không có gì là lạ đúng như lời người nọ nói ở nơi này quái thai trẻ tuổi mà thăng tiến lên đại sư thật sự chỉ có một mình hắn mà thôi khẽ gật đầu một cái doanh thừa phong nói mời các hạ thông báo một tiếng tại hạ muốn cầu kiến bệ hạ khí tức trên thân người kia vô cùng cường đại không ngờ là một vị cường nhân đại công tước có thể có một nhân vật bực này c h ấ n thủ cửa chính cũng chỉ có giáo tông bệ hạ mà thôi người này lên tiếng túi đầu phân phó một câu lập tức có người vội vã rời đi sau đó hắn mỉm cười nói doanh đại sư xin ngài đi đến thiên điện chờ một chút hắn dừng một chút nói bệ hạ có chút việc bận có thể phải chờ mất nửa ngày mới có thể gặp được giáo tông bệ hạ không hổ là đệ nhất thanh giáo nếu đại sư các điện muốn cầu kiến người đứng đầu các thánh điện khá nhất định sẽ được đối đ ạ i như thượng khách nhưng ở trước mặt giáo tông bệ hạ chúng đại sư vốn không có lễ ngộ tốt như thế chuyện để các đại sư ở trong thiên điện chờ nửa ngày tuyệt đối chỉ có mình giáo tông bệ hạ mới có thể làm ra doanh thừa phong khẽ gật đầu nói được làm phiền rồi người nọ vây tay đang muốn sai người mang doanh thừa phong đi xuống từ trên ngọn núi lại đột nhiên phóng tới một đạo bạch quang đạo bạch quang này như thể là nhận thức đúng người nọ bắn nhanh tới trên đầu của hắn sắc mặt của người nọ biến hóa đưa tay lên tiếp được bạch quang sau đó hắn kinh sợ ồ lên một tiếng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía doanh thừa phong doanh thừa phong mỉm cười trong lòng hắn biết rõ đạo bạch quang này nhất định có liên quan tới mình quả nhiên người nọ nhanh chóng con g người nói doanh đại sư bậy hạ có chỉ mời n g ư ờ i lập tức i ế t kiến doanh thừa phong bất động thanh sắc gật đầu nói đã biết xin mời dẫn đường vâng người nọ ra lệnh một tiếng tự nhiên có người tiến lên chỉ dẫn mang theo tọa giá đại sư lên đỉnh núi hướng tới cung điện phía trong núi sau khi nhìn theo doanh đại sư rời đi trong lòng người kia xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ thật không hổ là đại sư trẻ tuổi của thánh giáo ngay cả bệ hạ cũng đối đãi với hắn như thế t i ề n độ sau này thật không thể đo lường được nghe nói bên người doanh đại sư không có nhiều người tùy tùng cho lắm phải chăng chỉ có hậu bối kiệt xuất trong gia tộc mới có cơ hội trở thành tùy tùng của hắn không lâu sau tọa giá đại sư ngừng lại phía trước hành cung bang đức đã sớm chờ ở lối vào hắn mỉm cười nói doanh đại sư đã để ngài phải chờ lâu rồi hắn gật đầu nghiêm nghị nói lao phu đã truyền lệnh xuống dưới ép sau này đại sư tiến đến có thể không cần thông báo trực tiếp lên yết kiến bệ hạ hắn vừa nói ra những lời này mấy trụ thủ vệ ở lối vào lập tức trợn tròn mắt tuy rằng bọn họ kỷ luật nghiêm minh không ai mở miệng nói chuyện nhưng kinh ngạc trong ánh mắt bọn họ cũng đã biểu hiện do suy nghĩ trong lòng chương 867, bí mật trước đây doanh thừa phong đi vào hành cung của giáo tông bệ hạ đều là do ông kiệt cùng đi khi đó ông kiệt vẫn chưa phải là chúa tể của một hành cung mà là người thủ hộ của thông đạo ưu quang là một vị kỵ sĩ vương hùng mạnh trực thuộc giáo tông bệ hạ cho nên bọn họ có thể trực tiếp c â y thuyền độc mục thông qua thủ vệ phía dưới đến trước cung điện đãi ngộ như vậy cũng chỉ có các cường nhân quan trọng dưới trướng giáo tông bệ hạ mới có thể có được nhưng doanh thừa phong đại sư rõ ràng không phải là cường nhân dưới trướng giáo tông làm sao hắn có thể đạt được đãi nội như vậy chứ hơn nữa nghe khẩu khí của bang đức ngày sau lúc doanh đại sư tiến vào có thể không cần thông qua thủ vệ phía dưới hắn thậm chí còn có quyền có thể ế t kiến giáo tông bệ hạ mọi lúc cái này thật quá vinh quang nhóm kỵ sĩ vương điện hạ quản lý một cung c ó quyền hành rất nặng thực lực cao thâm mặt chắc còn đại sư cắp điện lại là trụ cột của thánh giáo có thể vì thánh giáo sinh sản ra nguồn tài nguyên cao cấp không dứt. bọn họ không thể nghi ngờ chính là nhóm người cao cấp nhất trong thánh giáo nhưng số lượng những người này cộng lại cũng đạt tới chừng hai trăm mà giáo tông bệ hạ nam nhân đứng ở đỉnh cao nhất của quang minh thánh giáo lại chỉ có một người cho nên cho dù các điện hạ hay đại sư một hành cung muốn nhất kiện bệ hạ cũng là một chuyện không hề đơn giản có thể chỉ chờ trong nửa ngay đã được cân chuẩn cũng là một chuyện vô cùng trọng đại rồi nhưng từ nay về sau đã xuất hiện một ngoại lệ chỉ cần doanh đại sư có mong muốn hắn thậm chí còn có thể đến chỗ này cùng ăn sáng với bệ hạ lúc này ánh mắt nhóm thủ vệ tận tâm và trung thành với giáo tông bệ hạ này đã hoàn toàn khác c h â m rãi gật đầu doanh thừa phong thản nhiên nói đa tạ bang đức đại nhân bang đức lắc đầu nói đây là ân điện của bệ hạ ta chẳng qua chỉ là một người chấp hành mà thôi hắn dừng một chút mỉm cười nói bệ hạ biết được ngài đã đến nên vô cùng cao hứng đã chờ ngài săn trong phòng ngủ tươi cười trên mặt doanh thừa phong không thay đổi nhưng trong lòng lại âm thầm của c ụ có thể làm cho giáo tông bệ hạ tiếp kiến trong phòng ngủ khẳng định đều là người thân mật và tín nhiệm nhất lúc bang đức nói ra lời nói này không biết có ôm ấp hay lắng động thâm ý gì hay không đi theo bang đức vào hành cung lão nhân này hữu ý vô ý hỏi doanh đại sư lúc này ngài đến đây là muốn cầu viện b ệ hạ sao doanh thừa phong khẽ giật mình nói bang đức đại nhân sao ngài lại nói thế bang đức khẽ cười nói nghe nói thanh thú kim cương vương dưới trướng ngài và t h i ê n tài an lạc đức của bộ tộc hỏa long đã định ra ước hẹn ba tháng ha <cười> ha muốn khiến kim cương vương thăng tiến lên đại công tức trong vòng ba tháng và có được thực lực đánh một trận với an nặc đức tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng đôi mắt của doanh thừa phong khẽ sáng ờ i lúc này hắn mới hiểu được ý tứ của đối phương quả thật loại chuyện này nếu đặt ở trên người thánh thú bình thường căn bản chính là một nhiệm vị không thể hoàn thành nhưng giáo tông bệ hạ và lao cường ni đều là cường nhân bán thần đã đặt chân vào thần đạo nếu như bọn họ nguyện ý ra tay có lẽ sẽ có bí pháp kích phát tiềm năng của hắn k h i ế nhẹ nhàng gật đầu một cái doanh thừa phong nói đa tạ ý tốt của bang đức đại nhân nhưng chuyện này tại hạ đã giải quyết xong sẽ không làm kinh động tới bệ hạ Cức bộ của bang Đức khẽ lại, ngạc bộ bang quay ngừng hắn kinh trong ánh đầu, khẽ lại, cười như trước, vị lao nhân này cũng không hỏi tới. một lát sau hắn dẫn doanh thừa phong vào trong một phòng ngủ phòng ngủ này cũng không lớn tuy rằng không đơn sơ nhưng tuyệt đối không thể gọi là xa hoa nếu những người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tin đây là chỗ nằm của giáo tông bệ hạ quản lý toàn bộ quang minh thánh giáo có thể tiến tông phòng người giáo ngủ này vào là người mà đều bài ệ hạ thân v tín n h kiến bệ hạ doanh thừa phong một mực cung kính nói giáo tông bệ hạ vui vẻ cười nói đến nơi này ngươi không cần đa lễ ha ha ở trong phòng của ta ngươi không cần xem ta là giáo tông vâng doanh thừa phong khe trần trừ một chút cung kính đáp nhưng hắn cũng biết đây chỉ là một câu khách khí của giáo tông bệ hạ nếu hắn thật sự không xem đối phương là giáo tông bệ hạ như vậy hậu quả tuyệt đối sẽ không làm cho người ta cao hứng doanh đại sư gần đây ngươi không phải là chuẩn bị để kim cương và an lạc đức tranh đấu sao làm sao lại ranh rỗi tới gặp lao nhân ta vậy giáo tông bệ hạ cười tủm tìm nói doanh thừa phong k h é p túi thấp đầu xuống nói bệ hạ chuyện này đã tuyên bố được một thời gian rồi thi đấu chân chính là ở ba tháng sau hắn trầm dai nói cho nên tại hạ muốn hoàn thành tâm nguyện cho bệ hạ ngài ánh mắt của giáo tông bệ hạ và bang đức khẽ đảo qua cho dù là với định lực của hai vị lao nhân này vào thời khắc này cũng có một chút rung động một đôi mắt cơ t r í phảng phất như b i ể n rộng chăm chú nhìn trên người doanh thừa phong một lát sau giáo tông bệ hạ khẽ cười nói doanh đại sư g e n bán thần khí cũng không thể nóng lòng cầu thành trước khi ngươi điều chỉnh tâm cảnh ở trạng thái tốt nhất ta sẽ không để ngươi lãng phí không duyên cớ như thế tuy rằng vẻ mặt hắn tươi cười nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định muốn rèn bán thần khí đâu phải là một việc dễ dàng đừng nói là loại người chưa đặt chân vào thần đạo như doanh thừa phong cho dù là b á n thần muốn rèn bán thần khí thì sát xuất thành công cũng rất thấp mà tài liệu muốn rèn bán thần khí lại quý hiếm tới cực điểm ngay cả là giáo tông bệ hạ cũng không thể tùy ý lãng phí khoe miệng doanh thừa phong nít lên nói bệ hạ xin ngài yên tâm tâm cảnh của tại hạ đã đạt tới trạng thái tốt nhất rồi hắn ngẩng đầu lên nghiêm nghị nói bây giờ chính là thời điểm để rèn trong mắt của giáo tông bệ hạ hiện lên một tia kinh ngạc hắn trầm ngâm một lát nói doanh đại sư chẳng lẽ kim cương vương đã thành công thăng tiến lên đại công tức rồi sao doanh thừa phong ngẩn ra kinh ngạc nói bệ hạ làm sao ngài biết được cái gì sau khi bang đức đi vào phòng vẫn cúi đầu không nói dường như mọi chuyện đều không hề liên quan tới hắn cho đến khi nghe được lời nói của doanh thừa phong hắn mới không kìm nổi kinh sợ mà hô lên kim cương vương đã thăng tiến rồi sao doanh thừa phong mỉm cười nói nhờ phúc của bệ hạ kim cương vương đã thăng tiến lên đại công tước hơn nữa giờ đang ở bên trong hành cùng của ái lệ ty điện hạ tìm hiểu bí pháp thánh thú đại đạo ồ thì ra là thế giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng nói có thể giúp kim cương vương thăng tiến lên đại công tước chỉ trong thời gian ngắn như vậy ha h a doanh đại sư nhất định đã tốn không ít tâm huyết doanh thừa phong có chút lúng túng nói đúng là đã mất rất nhiều tâm tư suy nghĩ đã khiến bệ hạ chê cười rồi ha ha giáo tông bệ hạ cười nói có thể làm con cưng của thiên địa thanh tiến lên đại công tức nhanh như vậy thủ đoạn bực này ngay cả bổn tọa đã đặt chân vào thần đạo cũng khó có thể làm được ha ha hắn thâm ý sâu sắc liếc nhìn doanh thừa phong nói doanh đại sư ngươi thật sự làm bổn tọa rất là bất ngờ đó doanh thừa phong sờ sờ mũi đột nhiên phát giác mình rất khó giải thích rõ ràng tuy nhiên cho dù thế nào hắn cũng không thể chủ động nói ra c h u y ệ n thấu cốt ngọc tủy dường như nhìn ra doanh thừa phong đang trầm mặc giáo tông bệ hạ nói doanh đại sư bùn tọa tự nhiên sẽ không làm khó ngươi hắn dừng một chút nói thế nhưng lúc trước ta và lão cường n h i đã ước hẹn khi ngươi rèn kiện bán thần khí đầu tiên phải rèn giúp hắn cho nên ta phải thông chi cho hắn trong lòng doanh thừa phong run sợ đây chính là rèn bàn thần khí đó không ngờ giáo tông bệ hạ lại đưa quyền rèn tặng cái đầu tiên cho lão cường n h i bởi vậy có thể thấy được Địa vậy ị của trong suy nghĩ của Lao trong giáo tông bệ hạ tuyệt đối hơn xa một thần nghĩ hơn kiện bán thần khí. Vâng, suy hạ khí. đối bệ xa v thì tại hạ xin lợi hồi âm dưới sự dẫn dắt của bang đức doanh thừa phong tiến vào thiên điện nghỉ ngơi mà chỉ một khắc đồng hồ sau thân hình của lão cường nhi đã xuất hiện trong phòng ngủ của bệ hạ thủ vệ hành cũng giáo tông bệ hạ nghiêm khắc nhưng dưới sự ngầm đồng ý của giáo tông lão cường nhi đó có thể tự mình qua lại bệ hạ ngài thật sự cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt để rèn bán thần khí sao l ã o cường n i ở trước mặt của giáo tông bệ hạ nghi ngờ hỏi ở trong quang minh thánh giáo người có thể dùng giọng nói nghi ngờ này nói chuyện với giáo tông bệ hạ sợ l à ngoại trừ l ã o cường n i ra không thể tìm được người thứ hai giáo tông bệ hạ chậm d ã i nói cường n i nếu ngươi không muốn nhận cơ hội này thì có thể nhường cho ta nhìn vẻ mặt bình thản của giáo tông bệ hạ l ã o cường n i hung hăng trứng mắt nói vọng tưởng hắn khẽ hử một tiếng lầu bầu nói doanh đại sư lại có thể khiến kim cương thăng tiến lần thứ hai chỉ trong thời gian ngắn như vậy thật sự là kỳ quái hắn n h ư mày c h ầ m r ã i nói chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ con đường của thần đạo giáo tông bệ hạ bật cười nói cương nhi ngươi không cần đoán mò doanh thừa phong năm nay chỉ có vài tuổi cho dù trên người của hắn có một ít bí mật nhưng có thể nào cũng không thể nắm giữ được con đường của thần đạo hơn nữa trong mắt của hắn c h ấ p động nói kim cương vương là con cưng của thiên địa hiếm có ngươi cho là doanh t h ử a phong cam lòng kích phát tiềm lực của hắn khiến hắn không thể trưởng thành để đi quyết đấu với an n ặ c đức sao cường nhi lập tức nhẹ lời hắn ho nhẹ một chút nói ừ vậy người nói hắn làm sao lại làm được như thế ngươi đừng nói với ta đây là chuyện một mình kim cương vương làm ra hai tay giáo tông bệ hạ vung lên nói ta cũng không biết được hắn làm như thế nào nhưng đây không phải rất tốt sao hai mắt cường nhi sáng ngời dường như có điều suy nghĩ giáo tông bệ hạ trầm giọng nói Trên người doanh thừa、phong、tất nhiên người doanh phong chương ó bí bí mật,、ta、mặc mật ta kệ đây là bí mật gì, n n g ta hy v tám này càng lớn càng、tốt. Hắn nhẹ nhàng g tốt. thở trăm hơi, nói, bí mật càng lớn thì thực lực của hắn nói. Càng, càng lớn mật càng lực của cường khả n thành ta công sáu mươi tám biến dị ở bên trong không gian đu quang yên tĩnh doanh thừa phong lấy lò luyện đan ra nhẹ nhàng thả trên mặt đất ánh mắt của giáo tông bệ hạ và lão cường nhi đều chăm chú nhìn vào phía trên lò luyện đan sau đó trong đôi mắt của bọn họ liền hiện lên một tia kinh ngạc linh lực dao động rất tinh thuần lao cường nhi tán thành nói doanh đại sư ngươi có thể rèn ra bán thần khí sợ là không thể thiếu công lao của lò rèn này doanh thừa phong mỉm cười gật đầu nói ánh mắt của cường nhi tiền bối thật là tốt lò rèn này là tại hạ may mắn đạt được có tác dụng rất lớn không thể thay thế đối với rèn thuật của tại hạ đan lô khí linh dưới cái nhìn chăm chú của hai vị cường nhân cấp bán thần căn bản không dám hiện thân ra ngoài nhưng sau khi nghe được doanh thừa phong khen ngợi hắn cũng tương đối vừa lòng cuối cùng cũng không nhìn lầm người giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng nói lo gen có được khí linh trong trăm triệu cái không có một chính là bảo vật chân quý nhất trong hiên đ ị a doanh đại sư ngươi phải hảo hảo quý trọng mới được doanh thừa phong gật đầu thật mạnh nói tại hạ h i ể u được đa tạ bệ hạ nhắc nhở lao cường nhi vung tay lên trên mặt đất lập tức xuất hiện một số đồ vật một tấm chắn vĩ đại một thạch định vị hình vông cùng một ít kim loại đặc thù doanh thừa phong ngần ra trong mắt có một chút kinh ngạc khó có thể che giấu nói cường nhi tiền bối đây chính là thứ ngài muốn rèn bán thần khí sao tuy rằng bán thần khí không phải là thần khí thật sự nhưng dù sao cũng là vật của thần đạo có được uy năng lĩnh vực cho dù giáo tông bệ hạ và lao cường nhi có thân da dày cũng không có khả năng vọng tượng tạo ra bộ đồ bán thần khí doanh thừa phong có thể rèn cho bọn hắn một kiện cũng là một chuyện rất giỏi rồi cho nên doanh thừa phong cho là lựa chọn đầu tiên của bọn họ nhất định là binh khí bọn họ thường dùng bởi vì đem binh khí tạo thành bán thần khí chính là chuyện thực dụng và có lợi nhất nhưng xem lựa chọn của lão cường nhi dường như thứ mà hắn muốn rèn bán thần khí lại là một tâm chắn vĩ đại lão cường nhi mí môi hắn nghiêm nghị gật đầu nói đúng vậy doanh đại sư đây chính là thứ ta muốn rèn thành bán thần khí doanh thừa phong xem xét cự thuẫn dưới chân một lần nữa dần dần vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng bởi vì hắn cảm ứng được phía trên cự thuẫn này đang từ từ tràn ngập một tia uy áp nhàn nhạt, nhạt luồng uy áp này cực kỳ nhỏ nếu không cẩn thận kiểm tra căn bản sẽ không cảm ứng được nhưng khi cảm ứng được luồng uy áp này trên người của hắn lập tức nhận lấy áp lực thật lớn khó có thể tưởng tượng được phảng phất như là một ngọn núi từ trên đỉnh đầu trận đ è xuống phải đ è hắn xuống dưới mặt đất chọn đời không được siêu sinh Thân thể của doanh thừa phong giật đang động giải trong luồng ngóc ngần lòng cũng lòng khống luồng linh lại đi dậy. phát một rụt thì thân thể, tùy ý luồng sức lực này, tránh thoát nảy mình, hắn muốn hồn này Hắn đến sẵn buôn quyền này dịch khẽ phúc chế đầu ra, ra, ra, ra lúc lực lực lẽ lực sức cổ sức có sức ở ý và chống sự luồng sự nguy áp kim h thuật Doanh thừa phong ổ n trên này. g lồ mặt cự và k cương vương ở dưới sự chứng kiến của đại đạo nào đó trong thiên địa thành công ký kết ước hẹn chủ tớ phân khế ước này chính là nhận sự trói buộc và bảo hộ cao nhất trong thiên địa tuyệt đối không có khả năng có thể làm trái cho nên ở sâu trong linh hồn của doanh thừa phong cũng có được một tia sức lực cường h ã n của hiện giờ đ ỗ n g nhiên xuất hiện chính là luồng sức lực này s ô n s a o hai luồng sức lực đột nhiên lần lượt thay đổi sau đó sức lực của kim cương vương đã dễ dàng đánh tan sức lực của tâm c h á n trong lúc vô ý trong đầu của doanh thừa phong tuân ra một cảnh tượng kỳ dị cảnh tượng này tương đối mơ hồ hơn nữa n h ó á n g một cái đã x t qua nhưng chính là trong chớp n h ó á n g này doanh t h ừ a phong lại mơ hồ thấy được người lão cường n i mặc áo giáp giống như một tòa núi cự đại đứng sừng sững ở trong cửa vào của một thung lũng ở phía trước cửa vào là vô số kẻ thù hùng mạnh có hình thù kỳ quái nhưng địch nhân này đã phát động tấn công nhưng lão cường n i lại giống như trụ cột vững vàng cứng r ắ n chắn lại kẻ thù đang xông tới giống như thủy triều lúc này hắn coi như là thật sự thấy được uy năng cao nhất của cường nhân lão cường n i giơ tay nhấc chân đều có thể phóng xuất ra uy năng khổng lồ không gì so sánh nổi bất kể kẻ thù chen chúc mà đến có bao nhiêu hắn cũng không hề lùi bước đặc biệt là cự thuẫn trong tay hắn đã biến thành một kiện vũ khí công thủ siêu cấp nhẹ nhàng đỡ có thể ngăn trở tất cả tập kích nhẹ nhàng vung lên bên cạnh tấm chắn sắc bén kia sẽ phóng xuất ra từng đạo k i a laser chém chết mọi kẻ thù ba trong đầu vang lên một tiếng nổ sau đó mọi ảo giác đều biến mất doanh t h ừ a phong lắc lắc đầu t ừ trong rung động thanh tỉnh lại tuy nhiên khi ánh mắt của hắn nhìn về phía khiên lớn một lần nữa đã không còn một chút ý tứ khinh thường trên thế giới này cũng không có thần binh lợi khí tốt nhất chỉ có vũ khí thích hợp nhất mà thôi cự thuẫn này nếu ở trong tay người khác khẳng định không thể phóng xuất ra h uy năng hùng mạnh nhất nhưng lão cường n i thì lại khác ở trên tay hắn cự thuẫn này chính là vũ khí hùng mạnh nhất thậm chí còn hùng mạnh hơn mọi binh khí khác doanh đại sư thật không nghĩ tới thuộc tính của ngươi lại có chút tương cần với thánh khí bản mạng của bồn tọa lão cường n i mang theo niềm vui bất ngờ mà nói ha ha cường nhân tức vị có thể thừa nhận được sự tấn công về tinh thần của nó thật là đã ít càng thêm ít trên mặt của doanh thừa phong cố ra vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại thờ mắng nếu không có thêm sức lực của kim cương vương sợ rằng mình lần này đã không thuận lợi như thế tuy nói có giáo tông bệ hạ và lão cường nghi ở bên người tuyệt đối sẽ không gặp cái gì nguy hiểm tính mạng nhưng nếu thật sự bị t â m chăn tấn công tinh thần như vậy trong quá trình rèn nhất định sẽ gặp bất lợi mà giờ khác này sau khi hắn trải qua khảo nghiệm của sức lực do tâm chắn p h ó n g thích ra đã lấy được sự tôn trọng của khí linh vậy thì nó sẽ phải phối hợp với mình để có thể thăng tiến chỉ có điều trong lòng doanh thừa phong biết rõ có thể dây ra hoặc là nói cắn nuốt được sức lực tấn công của tâm chắn không phải là hắn mà chính là kim cương vương dường như thiên tính của tâm chắn này đã bị kim cương vương khắc chế cho nên mới có thể dễ dàng khiến hắn phải chịu thua gãi gãi ra đầu doanh thừa phong nói cương nhi tiền bối Thiên thanh khí khảo nghiệm không? bản mạng này của ngày còn có khảo nghiệm gì nữa、không? Nếu kỵ của gì có lão ú c cắn của chuyện nhỏ, nhưng làm chậm chế tại đột trả, tại trình thần hạ lại hạ nhiên mới mệnh nhỏ, nhưng khí rèn rèn bán chuyện lớn. là làm là l quá cường ni sống nhiều năm như vậy tự nhiên có thể nghe ra ý tứ thoán giận trong những lời này của doanh thừa phong hắn ho khan vài tiếng cam đoan nói doanh đại sư yên tâm lão phu sớm đã c ủ n g khí linh khai thông nó làm như vậy chẳng qua là muốn thử thực lực của ngươi một chút mà thôi cũng không ác ý doanh thửa phong ngoài cười nhưng trong không cười mà nói thử nghiệm như thế vẫn ít làm thì tốt hơn lão cường n i có chút xấu hổ bất cười ha hả giáo tông bệ hạ lại âm thầm bật cười hiếm khi mới có thể thấy lao già này thất thố như thế tuy nhiên sự tình lúc này rất trọng đại nên hắn tiến lên hòa giải nói doanh đại sư lão cường n i liều lĩnh lô mãng kính xin ngươi thứ lỗi doanh thửa phong khoát tay á o nói không sao cả hắn dừng một chút nói tuy nhiên cũng phải nói trước nếu tại hạ rèn thành công và đưa tới thiên kỵ lực vậy thì chống cự thiên kỵ lực sẽ là chuyện của các ngươi giáo tông bệ hạ và lão cường nhi liếc mắt nhìn nhau bọn họ cùng nhau nói doanh đại sư quan tâm chúng ta hiểu rõ trong lòng ở trên người của doanh thừa phong có hai kiện bán thần khí mỗi một kiện bán thần khí đều có được sức lực lĩnh vực hùng mạnh nhưng doanh thừa phong có thể sử dụng lĩnh vực hàn băng để che giấu hơi thở do khí linh bá vương phong thích ra lúc thăng tiến nhưng lại không thể bảo đảm có thể che giấu được khí tức của tấm chăn bán thần này bởi vì khí linh hàn băng và khí linh bá vương đều do một tay doanh thừa phong rèn tạo nên mặc dù hai kiện bán thần khí này đều khác nhau nhưng bởi vì cùng có một chủ nhân nên sức lực của bọn nó cũng không bài xích lẫn nhau cũng có thể cho phép sức lực khác tồn tại nếu đột nhiên thay đổi thành sức lực của một kiện bán thần khí khác cho dù khí linh hàn băng và khí linh bá vương đồng ý che giấu thì khí linh của bán thần khí đó cũng chưa chắc nguyện ý nhờ lĩnh vực của hàn băng và bá vương che trở bởi vì làm việc này chẳng khác nào là buông tha mọi chống cự một khi hàn băng và bá vương trở mặt vậy thì kết cục của khí linh bán thần này sẽ vô cùng thê thảm tất cả khí linh có thể thăng tiến lên bán thần đều sẽ không lựa chọn như vậy bọn chúng tình nguyện tử vong dưới thiên kiếp cũng tuyệt đối không muốn đem tính mạng và tương lai của mình ký thác vào kẻ khác cho nên doanh t h ừ a phong mới có thể giao vấn đề khó khăn chống đỡ uy lực của thiên địa này cho hai vị cường nhân bán thần sau khi lấy được sự tán thành và đồng ý của bọn họ doanh thừa phong nhẹ nhàng vung tay lên lò luyện đan lập tức nhẹ nhàng xoáy mở tấm chắn v i đại bay lên trời một k h ắ c rơi xuống phía trên lò luyện đan lập tức tự động nhỏ lại chỉ một lát sau liền biến thành một tấm chắn nhỏ tiến vào trong đó sau đó những tài liệu kim loại quý hiếm trên mặt đất cũng lần lượt tiến vào trong lò luyện đan cuối cùng doanh thừa phong bắt được viên thạch định vị kia sức lực tinh thần thoáng cảm ứng một chút ánh mắt của hắn khẽ động một chút ở bên trong không gian thạch định vị này không ngờ lại là một mảnh đất đ a mênh ngông khổng、lồ. toàn bộ không gian làm cho người ta có cảm giác ngưng trọng và phong phú đặc thù này vô cùng tương tự với cự thuẫn kia bởi vậy có thể thấy được vì một ngày này lão cường nhi nhất định đã chuẩn bị trong thời gian rất lâu hơn nữa còn lựa chọn thạch định vị có không gian vô cùng tương xứng với cự thuẫn kể từ đó xác suất cự thuẫn có thể thăng tiến lên bán thần khí liền lớn hơn nhẹ nhàng gật đầu một cái doanh thừa phong đưa thạch định vị vào bên trong lò luyện đan sau đó hắn đậy nắp lò luyện đan lại tinh thần ý niệm truyền vào trong ngay sau đó liền kết hợp lại với đan lô khí linh linh lực thiên địa cuồn cuộn không dứt chen c h ú c tới tạo thành một đoàn năng lượng lốc xoay phía dưới lò luyện đan mượn d u n g luồng sức lực này bùng phát nhiệt độ toàn bộ lò luyện đan lập tức tăng lên kim loại quý hiếm dần dần tan rã và từ từ dung nhập vào trong tâm c h ắ n sau đó thạch định vị chậm rãi tiếp cận trung tâm của tấm chắn và khảm vào trong đó nhưng mà thời điểm cả hai vừa kết hợp lại mỗi cỗ sức lực mê n h m ô n g khó có thể hình dung đột nhiên bạo phát từ chỗ mà cả hai vừa kết hợp luôn sức lực này to lớn khổng lồ trực tiếp đánh lên tinh thần ý niệm của doanh thừa phong ngay sau đó một hình ảnh khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả hiện ra trong đầu của hắn chương 869, c ư ờ n g nhân tức vị độc nhất vô nhị cũng là lão cường nghi tay hắn cầm cự thuẫn vẫn đứng vững vàng trước thung lũng chống đỡ linh thú ngoại tộc công kích ở trước mặt hắn không ngờ đã hội tụ thành một huyết n ụ c sơn hà khủng bố mà hắn lại đạp trên huyết n ụ c sơn hà này bất kể sức lực của ngoại lai hùng mạnh đến cỡ nào đều không thể khiết hắn lui về phía sau nửa bước nếu nói lần trước tinh thần xâm nhập chỉ là cảm ứng mơ hồ vậy thì giờ phút này loại cảm giác này thật sự chân thật người lạc vào cảnh giới kỳ lạ gần như không thể phân biệt được trên mặt doanh thừa phong khẽ có q u ắ p hắn có thể nào cũng không ngờ đến ngay lúc thạch định vị và cự thuẫn kia tiếp xúc sẽ tạo ra một cảnh tượng khủng bố như thế cự thuẫn này nhất định đã đi theo lão cường nghi đánh đông giải bắc đã lập rất nhiều chiến công Mà này nương theo những chiến công này chính theo lò à là này Mà này này máu mặt một mức mạo hiểm, mới mạnh mẽ quá xuất duy thuẫn tươi tận. Trước tượng, nhất nhất trong trận rất trở Cường người đưa hiện Ni chiến chiến khiến linh linh lại. vô vì Vụ cảnh nên nhớ hình ảnh đắc dịch. Có cho của cự lúc khí khí Lão lẽ l đã kỹ. luyện đan đột nhiên xuất hiện một trận vụ vù, vù từ trong cự thuẫn và thạch định vị đều tự trào ra một luồng sức lực m ê n h ngông luồng sức lực này kết hợp cùng một chỗ trận bắt đầu tấn công về hướng lò luyện đan đan lô khí linh hú lên quái dị nó lập tức triệu tập linh lực thiên địa tiến h à n h á p chế muốn khống chế được luồng sức lực tiết ra ngoài này thật ra luồng sức lực này là một ít sức lực tràn ra ngoài khi c ử thuẫn và thạch định vị dung hợp lại nếu sức lực của hai cái này thật sự bùng nổ như vậy như vậy giờ phút này chỉ sợ đan lô khí linh sẽ quẳng hai kiện đồ vật này để tự vệ doanh thừa phong nhắm hai mắt lại trên mặt lại co quắp lần nữa hắn không chút lựa chọn đưa hai tay ra khoác lên phía trên lò luyện đan hắn nghĩ muốn trợ giúp đan l ô khí linh gánh vác một phần sức lực tràn ra ngoài này khí linh cự thuẫn thật ra cũng rất muốn phối hợp với doanh thừa phong nhưng dù sao thì nó cũng không phải thiên kỵ thánh khí do chính ta doanh thừa phong tạo nên phối hợp cùng nhau không hề a n ý chứ chưa nói tới có thể thuần t h ủ c chỉ một tia năng lượng tràn ra ngoài đã là kết quả tốt nhất mà khí linh có thể khống chế được tuy nhiên luồng sức lực này lại cần doanh thừa phong và lò luyện đan cùng nhau gánh vác mắt thấy động tác của doanh thừa phong lo lắng như thế giáo tông bệ hạ và lão cường nhi liếc mắt nhìn nhau trong đôi mắt của bọn họ đều có được một tia lo lắng bệ hạ dù sao thì tu vi của doanh thừa phong cũng còn quá thấp hiện tại để hắn tiến hành rèn bán thần khí có thể là hơi sớm một chút môi của lão cường nhi khẽ nhúc đ í c h nói ra nghi ngờ của mình giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng nói sao bổn tọa lại không biết chứ nhưng chúng ta không có quá nhiều thời gian chẳng lẽ ngươi muốn buông tha cho một cơ hội này sao ánh mắt của lão cường nhi lập tức trở nên sắc bén Tuyệt tại vậy, hiện đối Đúng là không. hắn ẩm doanh t h ừ a phong tự nhiên không thể phát hiện ra cuộc đối thoại của hai vị cường nhân bán thần ở bên ngoài lúc này hắn đã toàn tâm vùi đầu vào việc khống chế sức lực tràn ra ngoài không những thế sức lực do khí linh của cự thuẫn kia phóng xuất ra cũng càng lúc càng mạnh từng màn cảnh tượng kỳ dị bay nhanh qua trong đầu của doanh thừa phong những hình ảnh này đều là những trận chiến đã trải qua dường như cả đời lão cường ni chính là một bộ sử ký chiến tranh ngoại trừ chiến đấu thì vẫn là chiến đ ấ u đấu cho đến khi không thể đấu nữa thân thể của doanh thừa phong khẽ run dày một chút hắn há to miệng thở phì phò vô luận là áp lực tinh thần hay là sức lực tràn ra ngoài trong lò đan đều khiến hắn cảm nhận được gánh nặng trầm trọng nhưng mà ngay một khắc này sức lực k huế ước vẫn giấu kín ở một chỗ nào đó trong nao vực lại một lần nữa ngao ngoe động đậy kim cương vương một đám thần phách của con cưng của thiên đ ị a dường như đã nhận ra chủ nhân không ổn cho nên không chút lựa chọn hiện thân ra ngoài tuy rằng doanh thừa phong có thể khống chế luồng sức lực này nhưng lúc nó bắt đầu bùng nổ để bảo vệ chủ ngay cả bản thân doanh thừa phong cũng không biết làm sao để khống chế được nó ngay sau đó luồng sức lực này lập tức xông vào một mảnh hình ảnh hư cấu kia bên trong tối t â m tự nhiên có thiên địa pháp tác chuyển động kim cương vương chính là con cưng của thiên địa tất cả sức lực thổ hệ trên thế giới đều thần phục dưới ý chí của kim cương vương cự thuẫn của lão cường nhi và thạch định vị được hắn chọn lựa chuẩn bị đều là sức lực thổ hệ hùng mạnh nhất trên thế giới luồng sức lực này nếu đổi lại là những người khác căn bản không thể vận dụng nhưng không ai có thể nghĩ đến doanh thừa phong không ngờ lại chính là chủ nhân của kim cương、vương. hơn nữa bọn họ đã trở thành chủ tớ dưới sự chứng kiến của sức mạnh thiên địa to lớn nói một cách khác ở trong cơ thể của doanh thừa phong cũng đã có được một phần khí tức thuộc về kim cương vương cho nên khí luồng sức lực này được phong thích ra lập tức hóa giải sức lực của khí linh cự thuẫn và thạch định vị hơn nữa còn quỷ dị hút cho mình dùng nháy mắt sức lực tràn ra ngoài tràn ngập trong lò luyện đan lập tức bắt đầu chuyển hướng c u ộ n cuộn hướng tới trên người doanh thừa phong mà cùng lúc đó tinh thần của doanh thừa phong chấn động ý thức của hắn đột nhiên tiến nhập vào trong cơ thể của lão cường nhi trong ảo ảnh tại thời khắc này dường như hắn chính là lão cường nhi hắn cầm cự thuẫn trong tay bắt đầu múa rất thành thạo mỗi một cái múa may đều có thể bảo hộ mình hoàn hảo đồng thời lại tạo thành thương tổn cực lớn đối với địch nhân cự thuẫn trong tay hắn dường như là có sức lực thần bí nào đó thậm chí còn có thể nắm tiểu thế giới này trong tay doanh thừa phong cũng không hề biết hình ảnh hắn thấy được thật ra là chiến dịch cuối cùng mà lão cường nhi tham gia trước khi thăng tiến lên bán thần trước phi lâm điện hạ người mạnh nhất trong kim cương vương thánh điện chính là lão cường nhi mặc dù hắn không có khí thế linh hoạt sắc bén như kiến nhưng lại được khen là kỵ sĩ vương am hiệu phòng thủ nhất từ trước đến nay của thánh giáo bởi vì không cường nhân cung cấp nào có thể phá được phòng thủ của hắn cho nên hắn có thể nói là bất bại trong chiến đấu cung cấp ở bên trong chiến dịch náo động một thời kia lão cường nhi bị vây khốn ở một hẻm núi vô số kẻ thù nắm lấy cơ hội vây quanh hắn muốn giết chết kỵ sĩ vương hùng mạnh nhất của quang minh thành giáo nhưng chính vào thời điểm này lão cường nhi dốc sức chiến đấu nhiều ngày không ngờ lại có điều cảm nộ g từ trong chiến đấu lúc cầm cự thuẫn trong tay tiến hành ẩu đà sinh tử lại đột nhiên l ĩ n h ngộ được sức lực lĩnh vực mấu chốt nhất để đặt chân vào bán thần chính là nhờ vào thần lực mới l ĩ n h ngộ nên hắn mới có thể lật tay đánh chết toàn bộ địch nhân của mình và cuối cùng là tìm ra đường sống sau đó lão cường nhi đã l ĩ n h ngộ bán thần lực dưới sự sắp xếp của giáo tông bệ hạ đã giải nhiệm kỵ sĩ vương ẩn cư làm thủ vệ nhà kho ở trong thành giáo theo đám kỵ sĩ vương thánh điện ngày càng thay đổi nên tên của lão cường n i dần dần bị quên lãng một đời kỵ sĩ vương điện hạ mới cũng sẽ không nhắc về nhân vật huyền thoại này nữa tuy nhiên tuy rằng lão cường n i có điều lĩnh ngộ ở trong trận chiến ấy và cuối cùng thăng tiến lên bàn thần nhưng cự thuẫn trong tay hắn v ẫ n là một thiên kỵ thánh khí tam c h u y ể n mãi vẫn không thể tiến thêm một bước nhưng khí linh của thánh khí đó lại khắc sâu cảm thụ của lão cường nhi trong trận chiến đó lúc này khi thánh khí sắp dung hợp với thạch định vị để thăng tiến không ngờ lại phóng thích hết phần cảm thụ này ra ngoài mà doanh thừa phong dưới sự trợ giúp của khế đ ứ c với kim cương vương không chỉ thu nạp phần kinh nghiệm chiến đấu chân quý này hơn nữa còn hút luồng sức lực tràn ra ngoài vào trong cơ thể giờ khắc này doanh thừa phong giống như lại đi trên con đường thăng tiến của lão cường nhi một lần nữa nếu như có chỗ khác chính là lúc này sức lực mà thân thể doanh thừa phong hấp thu thua xa c h u y ể n thừa cảm ứng trên tinh thần tuy nhiên tuy rằng doanh thừa phong không thể mượn cơ hội này một bước lên trời đặt chân vào thần đạo nhưng thực lực bản thân hắn lại tăng lên rất nhiều sức lực quần quận không dứt kia một khi cảm ứng được khí tức thuộc về kim cương vương lập tức từ mánh liệt m ê n mông trở nên dễ bảo bọn chúng men theo lò đan hùng hổ tiến vào trong cơ thể doanh thừa phong từng chút một củng cố hạch tâm nguyên thủy của hắn hạch tâm nguyên thủy của doanh thừa phong chính là hạch tâm lập thể từ trước tới nay chưa có loại hạch tâm này nếu muốn thăng tiến thì sức lực cần phải tích lũy sẽ hơn kim cương vương rất nhiều nếu tu luyện dựa theo bình thường không khổ tu trong thời gian vài chục năm doanh thừa phong căn bản đừng nghĩ có thể tích chữ sức lực để tấn thăng mà cho dù có tích chữ sức lực muốn đột phá đến đại công tức cũng không phải là chuyện dễ nhưng giờ khác này mọi chướng ngại dường như đều biến mất cự thuẫn chính là thiên kỵ thánh khí tam c h u y ể n viên thạch định vị thổ hệ kia lại là bảo vật mà lao cường nhi tốn hết bao tâm huyết mới lấy được bên trong hai kiện trí bảo này đều ẩn chứa năng lượng không gì so sánh nổi tuy rằng giờ phút này năng lượng tràn ra ngoài chỉ là do hai bên va chạm mà bắn ra ngoài một ít nhưng luồng sức lực này đối với một cường nhân tức vị lại quá là hùng mạnh vì thế khi năng lượng này tràn vào thân thể của doanh thừa phong bắt đầu kịch liệt r u lên sắc mặt của hắn đường hồng kinh mạch trong cơ thể sình xịch nảy loạn khí tức trên thân hắn cũng không ngừng tăng lên chỉ trong dây l á t cũng đã vượt qua cực hạn mà cường nhân tức vị có thể đạt được không những thế luồng sức lực này không có ý tứ nguồn dừng lại nó vẫn không ngừng tăng lên rất nhanh luồng sức lực này hùng mạnh vượt qua cả cực hạn mà ngày trước khi kim cương vương thăng tiến đã phong tích ra giáo tông bệ hạ và lao cường nghi ngơ ngác nhìn nhau tuy rằng bọn họ đều là cường nhân bán thần nhưng sau khi cảm ứng được luồng khí tức này lại có chút tim đập nhanh nếu như so sánh lại luồng khí tức này đối với cường nhân đã đặt chân vào thần đạo như bọn hắn cũng là bình thường nhưng một vị cường nhân tức vị lại có thể phóng xuất ra khí tức ở trình độ này thật sự là kinh thế hai tục bởi vì ngay cả hai người bọn họ cũng không cách nào đạt tới độ cao như thế lúc còn là tức vị sao lại thế này hay là đã rèn thất bại rồi lao cường nghi sửng sốt hỏi giáo tông bệ hạ chậm rãi lắc đầu cười khổ nói trên người doanh đại sư khẳng định đã xảy ra một ít chuyện chúng ta không ngờ được hắn dừng một chút nói cho dù có thể nào thì chúng ta cứ chờ đợi đã lao cường nghi do dự một chút chậm rãi gật đầu trong miệng thì thào nói cường nhân tức vị hắn thật sự là một cường nhân tức vị sao giáo tông bệ hạ nghe vậy trong đôi mắt của hắn chợt lóe thần quang c h ậ m g i i nói có lẽ hắn là một cường nhân tức vị độc nhất vô nhị chương tám trăm bảy mươi đại công tước ẩm ở quanh người doanh thừa phong đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú cự đại linh lực thiên địa kia bắt đầu kịch liệt khởi động lẩn quẩn vây quanh hắn dường như lấy thân thể hắn làm trung tâm tạo thành một vòng năng lượng mới tinh giáo tông bệ hạ và lão cường ni đều nhữ mày tuy cường độ biến đổi của năng lượng này h n g mạnh nhưng vẫn không được bọn hắn để trong lòng nhưng sự biến hóa này cũng có chỗ không đúng khí tức trên thân doanh thừa phong giống như h ồ n g thủy mạnh liệt hướng về phía trước luồng khí tức kia dường như không hề có chừng mực có thể trực tiếp tấn thăng đến vương cấp thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa đại công tước không ngờ khi tiểu tử này rèn bán thần khí lại tấn thăng từ tước vị lên đại công tước tuy nói linh sư rèn khi rèn linh khí thật ra là đang tu luyện và khi bọn họ không ngừng rèn linh khí và đạt tới một số lượng nhất định sẽ tấn thăng đến cảnh giới rất cao nhưng có thể sử dụng rèn để đột phá đều là kết quả tích lũy từ trước đến nay nếu chỉ nói riêng về tốc độ cảnh giới thăng tiến của linh sư rèn thua xa so với linh sư cung cấp với lại bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua có linh sư rèn nào lại đột nhiên thăng cấp khi đang rèn t h à n h khí cái này là có chuyện gì vậy lao cường nhi chậm dãi nói doanh đại sư thăng tiến lên tước vị g i ư ờ n g như chỉ mới có mấy tháng hay là hắn cũng tính toán cái gì đó trên người của mình và cùng thăng tiến với kim cương vương giáo tông bệ hạ trầm ngâm một chút nói có lẽ đều không phải là như thế lão cường nhi khẽ giật mình nói vậy thì thế nào giáo tông bệ hạ đưa tầm mắt nhìn qua nhìn xung quanh c h ầ m rãi nói ngươi đừng quên doanh đại sư có thể rèn tạo nên bán thần khí đôi mắt của lão cường nhi khẽ sáng ngời lập tức không hề nghi ngờ cường nhân tức vị lại có thể rèn ra bán thần khí doanh đại sư tuyệt đối là độc nhất vô nhị nhân vật như thế cho dù có sáng tạo ra kỳ tích gì không thể tin nổi dường như cũng chẳng có gì lạ so sánh lại trong quá trình rèn đột nhiên thăng tiến cũng không hề khiến người ta cảm thấy khó hiểu nữa nhưng bọn họ lại không hề biết lúc này doanh thừa phong thăng tiến thật ra là nhờ phúc của kim cương vương và lao cường n h i thời điểm cự thuẫn và thạch định vị dung hợp sức lực tràn ra ngoài đối với bán thần khí có lẽ không nhiều lắm nhưng đối với doanh thừa phong thì lại đủ để cho hắn trực tiếp tấn thăng lên tới đại công tức đỉnh cao nếu chỉ dựa vào sức lực tích tụ doanh thừa phong cũng không chắc có thể thuận lợi lên cấp nhưng vào thời khắc đó c ự t h u ẫ n đã p h o n g xuất ra hình ảnh lúc lao cường nhi thăng tiến lên bán thần và bởi vì có quan hệ với linh phách kim cương vương con cưng của thiên địa nên toàn bộ đều được doanh thừa phong nhận lấy đây chính là kinh nghiệm lúc thăng tiến lên bán thần của một vị cường nhân vương cấp đỉnh cao tuy rằng khi doanh thừa phong chiếm được truyền thừa này lại không thể lý giải và tiếp thu toàn bộ những kinh nghiệm này nhưng sau khi chiếm được những kinh nghiệm này con đường hắn thăng tiến lên đại công tức lại chính là con đường thẳng không hề có trở ngại một người nếu được đặt lên trên đỉnh lễ vợ gen sẽ sinh ra một loại cảm giác coi thường đối với sườn núi nhỏ trong hậu viện hà mình kinh nghiệm mà doanh thừa phong thừa nhận vượt quá mức bình thường cũng quá hùng mạnh cho dù chỉ hiểu một chút cũng đủ khiến hắn thăng tiến lên đại công tước chính là vì hai loại này vừa khớp cùng một chỗ hơn nữa lúc linh sư rèn rèn thánh khí cũng là một loại tu luyện thân mình cho nên doanh thừa phong mới có thể hấp thu năng lượng khổng lồ nhất cổ tác khí vọt tới cảnh giới đại công tước ước chừng một canh giờ sau trong lò đan tuân ra sức lực mãnh liệt lúc này mới dần dần trở nên yếu đi tuy rằng tinh lực của doanh thừa phong trên cơ bản đều tiêu hao trong quá trình tấn thăng nhưng trí linh và đan lô khí linh trong não bộ của hắn cũng không hề nhàn rỗi dưới sự liên kết không chế của hai người này cự thạch và thạch định vị vẫn không nhanh không chậm hòa vào nhau lúc này khí tràng của hai bên đều dần dần tương dung với nhau và có xu thế ngưng làm một thể mỹ mắt doanh thừa phong khẽ run rẩy vài cái sức lực tinh thần rốt cục khôi phục lại thoáng dọ xét một chút tình hình trong lò luyện đan liền kinh ngạc vui mừng kim long thượng nhân huynh ngươi thật là có năng lực đó doanh thừa phong tự đáy lòng tán dương dưới tình huống như vậy mà cũng có thể rèn ra bán thần khí giỏi lắm sau khi có kinh nghiệm hai lần rèn hắn có thể thấy được cự thuẫn đã sớm thành công dung nhập thạch định vị vào bản thân mình chỉ cần đi qua một bước thiên kiếp cuối cũng sẽ có thể trở thành thiên kỵ thanh khí tứ chuyển mà một khi thiên kỵ thanh khí đã đột phá tam chuyển đã trở thành thần binh siêu cấp cấp bậc bán thần khí đan lô khí linh lặng lẽ cười nói danh con nhà ngươi đừng có khiêm tốn ha ha hai kiện đồ vật này đều là năng lượng thổ hệ hợp nhất bọn chúng là cũng không phải chuyện dễ thế nhưng may mắn là ngươi có được khí tức của kim cương vương cho nên đè ép toàn bộ khí diễm của bọn nó xuống lúc này mới thuận lợi luyện thành công nếu không chúng ta còn phải tốn sức thêm nhiều hơn nữa không biết có thành công được hay không trong lòng doanh thừa phong khẽ động giờ mới hiểu mình đã nhặt được một món hời lớn nếu không có khí tức của kim cương vương trong người muốn rèn thành công vật ấy tuyệt đối không đơn giản năng lượng chỗ giao nhau của cự thuẫn và thạch định vị càng ngày càng yếu và dần dần biến mất năng lượng tràn ngập trong lò luyện đàn kia cũng từng bước tiêu tan trong lòng doanh thừa phong thầm kêu đáng tiếc bởi vì hắn có một loại cảm giác đặc biệt nếu luồng sức lực này liên tục phong thích chỉ với cảm lộ đặc biệt giờ phút này của hắn có lẽ thật sự một bước lên trời trực tiếp tấn thăng đến vương c ấ p nhưng một khi luồng sức lực này dừng lại vậy thì hắn cũng sẽ đình chỉ thăng tiến về sau nếu muốn tìm được một cơ hội trùng hợp như vậy chỉ sợ là ngàn vạn khó khăn trong nháy mắt này hắn thậm chí còn sinh ra một loại ý niệm phá hư giao hòa của bọn chúng khiến bọn chúng tiếp tục phong thích sức lực thổ hệ một lần nữa tuy nhiên ý nghĩ này vừa mới nổi lên đã bị hắn gật bỏ nếu lúc này giáo tông bệ hạ và lão cường nghi không ở bên người hắn có lẽ sẽ làm trái với lương tâm để thử một chút nhưng lúc này lại có hai vị cường nhân cấp bán thần ở bên cạnh giám sát cho dù hắn ăn tim gấu gan báo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trong lòng thầm than một tiếng doanh thửa phong thu hồi ý niệm mơ màng trong đầu hắn chậm rãi giơ hai tay lên bắt đầu múa trong hư không cùng lúc đó một cây minh linh châm cũng xuất hiện trong lò luyện đan và bắt đầu chậm rãi di động phía trên cự thuẫn thiên kỵ thánh khí tam chuyển tuy rằng là thánh vật có thể nói là đỉnh cao trên thế giới này nhưng nếu so sánh với bán thần khí thì lại là một trời một vực muốn khiến vật ấy thuận lợi thăng tiến việc sửa chữa và gia tăng linh văn là chuyện không thể thiếu cự thuẫn trong lò luyện đan khẽ run rẩy phát ra tiếng kêu khó có thể miêu tả dường như là đang nhớ lại năm tháng quá khứ lại tựa hồ có chút chờ mong với năm tháng sau này ở bên ngoài lò luyện đan sức lực thiên địa hùng mạnh bắt đầu ngưng tụ lò luyện đan liền giống như biến thành một lốc xoáy hắc động thật lớn không chút lưu tình hút hết sức mạnh vô cùng vô tận của thiên địa vào trong theo sức mạnh của thiên địa tiến vào toàn bộ không gian đều phát ra một tia rung động q u ỷ dị sau đó một luồng mây mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thành hình trên bầu trời ánh mắt của giáo tông bệ hạ và lão cường n i đều nhìn chăm chú ở phía trên hai tay của doanh thừa phong nhãn lực của bọn họ vượt xa nhóm kỵ sĩ vương nên có thể nhìn thấy trong chiêu thức của doanh thừa phong ẩn chứa huyền bí vô tận dường như bên trong động tác tay nho nhỏ này tràn ngập sức lực của thiên địa tuy nhiên thực lực của bọn họ hơn xa so với kỵ sĩ vương bình thường sau khi nhóm kỵ sĩ vương nhìn thấy động tác tay của doanh thừa phong đã bị thủ thế huyền ảo khó lường này hấp dẫn vung tha hết thảy giống như t ẩ u hỏa nhập ma mà quan sát mà hai cường nhân bán thần bọn họ mặc dù cảm thấy hứng thú hơn nữa còn giống như bị thu hút nhưng thần trí của bọn họ cũng không hề bị lạc trong đó mà vẫn một mực nhớ ký nhiệm vụ của mình lao cường nhi xem ra doanh đại sư đã thành công rồi giáo tông bệ hạ cũng không ngẩng đầu lên chậm d ã i nói tấm chắn của ngươi có thể thăng tiến trên mặt của lão cường nhi đã sớm mừng rõ cười toét toét hắn cất tiếng cười to nói bệ hạ thiên kiếp sắp xảy ra xin ngài giúp ta một tay thật ra với thực lực bán thần của lão cường nhi thì một mình hắn cũng có thể đối kháng với thiên kiếp nhưng vì không để sai sót nhầm lần hắn vẫn nên nhờ giáo tông bệ hạ cũng là bán thần giúp đỡ giáo tông bệ hạ gật đầu một cái hắn nhẹ nhàng vung tay lên ném ra một q u y ề n trượng đại biểu cho vinh quang tối đại quang minh t h à n h giáo ngay sau đó q u y ề n trượng lơ lửng ở giữa không trung từng luồng hào quang thật lớn từ trên q u y ề n trượng phong thích ra ngoài và tạo thành một vòng sáng lớn trên không trung phạm vi của vòng sáng này không ngờ lại rộng như thế hoàn toàn bao phủ cả doanh thừa phong và lò luyện đan ở bên trong hơn nữa phạm vi của vòng sáng này vẫn không ngừng mở rộng nếu có người không ngờ phạm vi của vòng sáng này lại đồng nhất với phạm vi của tầng mây trên đỉnh đầu tầng mây kêu mênh mông đến cỡ nào thì vòng sáng cũng lớn đến bấy nhiêu lão cường ni chậm rãi gật đầu một cái một k h ắ c nhìn thấy giáo tông bệ hạ ném ra quyền trượng hắn đã hiểu bệ hạ đang toàn lực ứng phó mà bán thần khí doanh thừa phong rèn sắp thành hình lại là binh khí nổi danh của hắn hắn đương nhiên cũng sẽ không d i ấ u dếm t r ừ n g lớn hai mắt khí thế trên người hắn nhanh chóng bành trướng lên lúc một vị cường nhân bán thần phóng xuất ra sức lực thật sự của mình toàn bộ không gian cũng sẽ bị kích động một luồng sức lực khó có thể tưởng tượng từ trên người hắn khuyết tan ra ngoài hễ là nơi bị luồng sức lực này bao phủ đều tràn ngập một cô năng lượng dày đặc luồng năng lượng này cũng không tiêu tan ngay lập tức mà là không ngừng lắng động xuống phía dưới lĩnh vực đây là lĩnh vực của lão cường nhi may doanh thừa phong nhẹ nhàng d ư ơ n g lên hắn cảm ứng được rất rõ ràng khí linh hàn băng và khí linh bá vương bắt đầu r ụ c dịch chúng nó vô cùng bài xích với sức lực lĩnh vực này muốn ra ngoài và phân cao thấp với loại lĩnh vực này trong lòng khe kinh hãi hắn vàng vội chương ứ n rắn g áp c ế hai k khí linh a động tám trăm bảy mươi n là hai kiện mốt bán, dần dần bán thần lực mỗi một lần bán thần khí sinh ra đều đưa tới những tiếng nổ nghiêng trời lệch đất hùng mạnh đến mức khó tin ở trong mắt cường giả tước vị như doanh thừa phong nguồn lực lượng đất trời này gần như là không thể chống cự lại được nhưng hiện giờ đứng dưới thiên uy và sắp đối nghịch với thiên kiếp chính là hai vị cường giả cường đại đã đặt chân tới thần đạo bán thần cho dù phải đối mặt với uy lực của đất trời bọn họ cũng không hề sợ hãi ầm ầm thiên lôi lắng xuống một lát rồi lại ầm ầm rơi xuống tuy vậy doanh thừa phong vẫn không lo lắng chút nào hắn đã từng thấy thiên lôi cấp bán thần hơn nữa còn không chỉ nhìn thấy một lần cho nên hắn biết rõ h uy năng của nó kinh khủng tới cỡ nào nếu cường giả ngang cấp gặp phải thiên lôi khủng bố như vậy cũng chưa chắc đã có thể dễ dàng chấn áp được nó nếu lúc này hai vị đứng bên cạnh là cường giả vương cấp có lẽ doanh thừa phong sẽ nơm nớp lo sợ nhưng giáo tông bệ hạ và lao cường nhi đều là cường giả bán thần chân chính doanh thừa phong không tin bọn họ không thể chống lại đạo thiên lôi thứ nhất quả nhiên thiên lôi k i a hùng hổ rơi xuống nhưng vừa rơi vào trong vòng sáng khí thế liền lập tức giảm xuống vòng sáng kia phóng ra hào quang v ạ n trượng hào quang này không ngừng xoay tròn giống như một cái thất cực lớn đánh tan hết thể lực công kích bên ngoài doanh thừa phong mở lớn hai mắt mỹ mắt hơi giật lên vài cái thật không hổ là cường giả cấp bán thần dưới sự khống chế của giáo tông bệ hạ vòng sáng do quyền trượng kia phóng ra đã có thể bất động thanh sắc hóa giải được uy năng của thiên lôi hơn nữa e rằng đạo thiên lôi này cũng không thể đủ gây ảnh hưởng xấu tới vòng sáng bất luận là diện tích vòng sáng hay lực lượng ẩn chứa bên trong vòng xoáy thì vẫn đều không xảy ra bất kỳ biến hóa nào ầm ầm trên bầu trời tiếng sấm thứ hai tiếp tục vang lên một đạo thiên lôi phá vỡ phía chân trời rơi thật mạnh xuống nhưng sắc mặt của ba người ở đây vẫn không thay đổi mặc dù không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên nhưng ánh mắt bọn họ lại vô cùng bình tĩnh không hề lo lắng quả nhiên tuy đạo thiên lôi này rơi xuống và o à n h kích ở phía trên vòng sáng nhưng giống như trước nó cũng không thể làm cho vòng sáng tổn thương quyền trượng quang minh trong tay giáo tông bệ hạ là một trong vài thánh vật nổi tiếng nhất quang minh thánh giáo nghe nói trên quyền trượng này còn có dấu vết của thần linh lúc trước doanh t h ừ a phong chưa từng nhìn thấy uy năng quyền trượng nhưng giờ phút này sau khi đã được chứng kiến hắn đoán chắc quyền trượng này có uy năng của bán thần khí một ý niệm cực vô lý chợt lóe lên trong đầu hắn trong tay của giáo tông bệ hạ đã có thánh binh cấp bán thần khí như vậy vì sao ý còn muốn mình rèn một bộ bán thần khí mới chẳng lẽ y muốn rời khỏi quang minh thần để lập môn phái của riêng mình sao ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên đã bị doanh thừa phong lập tức dứt bỏ bởi vì hắn biết rõ những người được quang minh thần chọn lựa trở thành chúa tể quang minh thánh giáo đều là tín đồ thành tín thần linh nhất người như vậy có thể thực lực không đủ hoặc tính cách có chút thiếu hụt nhưng độ thành kính tuyệt đối sẽ không có chỗ thiếu sót trung thành chính là yếu tố đầu tiên để thần linh lựa chọn giáo tông về phần những mặt khác thì nếu quang minh thần đã là một vị thần linh như vậy thần linh sẽ có vô số cách để nâng cao thực l ự c tín đồ ví dụ như doanh thửa phong ngẩng đầu nhìn quyền trượng đang không ngừng xoay tròn kia cảm nhận được nguồn lực lượng to lớn được phóng ra từ vòng sáng hắn càng khẳng định cây quyền trượng này chính là do quang minh thần ban ân Với với hình, hình, đạo thiên lôi thứ ba cũng không thể mang đến tổn thương gì cho vòng sáng nhưng đến đạo thiên lôi thứ tư mọi chuyện đã thay đổi bởi vì sau tích tắc đạo thiên lôi này rơi vào trong vòng quang minh cơn lốc xoáy vởn quanh vòng quang mình lập tức dừng lại tuy nó khôi phục lại rất nhanh nhưng ba người nấy có nhãn lực cỡ nào bọn họ đều thấy rõ vòng sáng này đã co lại một chút chỉ là phạm vi thu nhỏ cũng không lớn nếu không thật sự chú ý thì chưa chắc đã có thể nhìn ra doanh t h ừ a phong thầm gật đầu ngay xưa lúc khí linh hàn băng vừa mới thành tựu bán thần khí cũng dẫn tới thiên kỵ khôn cùng lúc đó phải hơn mười vị kỵ sĩ vương điện hạ làm ra động tĩnh cực lớn khó khăn l ắ m mới chống cự được thiên lôi nhưng giáo tông bệ hạ một mình ra tay đã có thể dễ dàng ngăn chặn được vài đạo lôi quang bậc tu vi này quả thật là sâu không lường được hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì giáo tông bệ hạ kỳ thật vẫn chưa ra tay ý mới chỉ phóng ra vòng sáng quyền trượng đã có được hiệu quả như thế không biết lúc ý ra tay toàn lực bán thần khí này uy năng sẽ kinh khủng tới mức nào với hình đào thiên lôi thứ năm thứ sáu thứ bảy liên tiếp rơi xuống mỗi lần bị xét đánh vòng sáng kia đều thu nhỏ lại một phần vòng sáng càng khổng lồ thì uy năng sẽ càng lớn nhưng một khi diện tích thu hẹp lại uy năng sẽ suy yếu đi rất nhiều cho nên sau khi hứng chịu bảy đạo thiên lôi rốt cuộc phạm vi của vòng sáng kia chỉ còn vẹn vẹn vài chục trượng sắc mặt của giáo tông bệ hạ trở nên ngưng trọng y vây tay một cái hào quang lập tức biến mất toàn bộ đều bay vào trong quân trượng sau đó bay vào trong tay y cương nhi quân trượng chỉ có thể phóng ra lực quang minh đến mức này thôi nếu vẫn tiếp tục suy yếu thì chắc chắn sẽ khiến thần linh chú ý giáo tông bệ hạ do dự nói ta sẽ dùng bí pháp để chống cự đạo thiên lôi tiếp theo nhưng đạo cuối cùng thì ngươi phải tự xử lý ta hiểu lao cường nghi nghiêm túc gật đầu mặc dù y là cường giả bán thần nhưng cũng không dám coi thường mấy đạo thiên lôi hùng mạnh này doanh đại sư nếu thiên lôi đã xuất hiện như vậy chắc hẳn bán thần khí cũng đã thành công rồi đúng không doanh thừa phong gật đầu nói đúng vậy cường nghi tiền bối khiến lớn của ngươi đã thăng tiến thành công đã trở thành bốn vòng thiên kỵ thanh khí hắn dừng một chút rồi nói ngài muốn dùng tấm khiên lớn đi chặn đánh đạo thiên lôi cuối cùng sao lao cường ni cười nói không sai nếu nó không được thiên lôi rèn luyện thì vĩnh viễn không thể coi là bán thần khí chân chính doanh thừa phong hơi giật mình trong lòng mơ hồ trào lên xúc động lúc khí linh hàn băng và khí linh bá vương thành tựu bán thần đều không trải qua thiên lôi tẩy lễ hắn vẫn cho rằng mình bảo vệ như vậy là đúng đấy nhưng giờ phút này xem ra hắn đã sai rồi tuy nhiên sau khi nghĩ lại hắn lập tức cảm thấy thoải mái lao cường nghi là ai Ý là cường giả bán thần cường giả bán thần cầm bán thần khí trong tay đi nghen đón thiên lôi oanh đỉnh đương nhiên nắm chắc tám phần thắng trở lên nhưng nếu hắn cầm bán thần khí đi nghen đón thiên lôi như vậy chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh chết đấy hắn bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng quả thật là không thể so sánh ngay sau đó hắn vây nhẹ cổ tay một cái nắp của lò luyện đan lập tức mở ra một tấm khiên nhỏ nhỏ chậm rãi bay ra từ trong đó sau khi rời khỏi lò luyện đan khiên nhỏ này lập tức dài ra chỉ trong c h ư ớ c mắt đã biến thành một tấm khiên lớn khủng bố khiên lớn phát ra những tiếng ô ô bay vào tay lão cường nhi cầm khiên lớn trong tay lão cường nhi cất tiếng cười to tiếng cười kia ầm ầm truyền ra trong lúc nhất thời lại không thua kém gì tiếng sấm nương theo tiếng cười to này đạo thiên lôi thứ tám cũng hạ xuống giáo tông bệ hạ n g n g đầu nhanh chóng vươn một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía đạo thiên lôi này thư không lập tức bị bóp méo d ư ờ n g không gian này đột nhiên sụp đổ một lô đen cực lớn đ ô n g xuất hiện lô đen này xuất hiện đúng nơi thiên lôi rơi xuống một tiếng nổ cực lớn vang lên đạo thiên lôi hùng mạnh kia ẩm ẩm xông vào bên trong l ô đen trong đôi mắt của doanh thừa phong hiện lên vẻ kinh hãi tuy hắn đã đánh giá rất cao thực lực của giáo tông bệ hạ nhưng có thể dễ dàng xử lý được đạo thiên lôi cường đại kia như vậy vẫn là làm cho hắn phải lau mắt mà nhìn lúc này giáo tông bệ hạ không dùng bất kỳ ngoại vật gì mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân y ỉ vậy mà đã có thể đơn giản xóa bỏ thiên lôi doanh t h ừ a phong mới chỉ nhìn thấy hai vị cường giả bán thần nhưng hắn tin chắc rằng không phải tất cả cường giả bán thần đều có được thực lực cường đại như thế từ phía chân trời tiếng gầm rú thật lớn lại vang lên đạo thứ chín rốt cuộc đạo thiên lôi cuối cùng cũng đã ngưng tụ thành hình một luồng điện quang thô to lúc gần lúc hiện ở dưới tầng mây khiến cho lòng người cực kỳ hoang mang sau khi thấy nó ngay cả doanh thừa phong cũng cảm thấy khiếp sợ lão cường n h i đứng thẳng hiên ngang cầm khiên lớn trong tay sống lưng của y giống như cổ thụ văn nam không có chút gấp khúc nào từ trên người y phóng ra một loại khí thế hùng vĩ không sợ hãi luồng khí thế kêu mãnh liệt thậm chí đã có thể chống lại bầu trời và tiếng sấm rồi không ngờ lão cường n h i muốn chính diện đối khái với uy lực của đất trời dường như là bị thái độ của y chọc tức tiếng gầm rú của đạo thiên lôi này càng lúc càng lớn Càng ngày càng có cùng ngày nhiều tia điện quang thật nhỏ thật hội tia tụ cùng một chỗ, khiến đạo thiên đạo lúc ô tông i Giáo hơi lắc đầu một cái, miệng hiện ra một nụ cười tươi.、Lao、giả giống này nên lớn hơn. nụ này vẫn giống như trở to một một ra Lao lắc l hạ khỏe bệ đầu trước, bất thủ kể đối lâu à ai, thua. hắn vẫn dù chết cũng không chịu nhận vẫn cũng Vì dù sau rốt cuộc đạo thiên lôi thứ chín cũng rơi xuống lao cường nghi hét lớn một tiếng phát ra tiếng giống giận dữ không thua kém chút nào sau đó hắn cầm khi lớn cả người nhảy lên dùng khiên lớn đánh tới tia x é t thô to này trên bầu trời khiên lớn và tia x é t hung hang đụng vào nhau phát ra tiếng nổ mạnh đinh thai nhức góc sau đó một luồng sóng sung kích hùng mạnh làm người ta khó có thể tưởng tượng đống khuyết tán ra từ giữa không trung toàn bộ không gian âm u lập tức run dày kịch liệt thậm chí ở đằng xa còn có thể nhìn thấy một ít mảnh vỡ không gian lão cường ni và đạo thiên lôi cuối cùng va chạm đã sinh ra lực phá hoại khổng lồ lực lượng này vượt qua khả năng chịu đựng của không gian âm u nơi đây sau một cách này tiểu thế giới nơi đây bắt đầu sụp đổ xuống t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai ngươi cũng đột phá t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai ngươi cũng đột phá không tốt mau rời khỏi đây sắc mặt của giáo tông bệ hạ khẽ biến lập tức kêu lên doanh t h ừ a phong ngẩng đầu nhìn lên không nói hai lời liền nhảy lên một cái hắn cuốn ống tay háo thu lò luyện đan trên mặt đất vào sau đó dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng thai chạy trốn về phía cửa chính hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng thế giới nhỏ sụp đổ có ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho dù giáo tông bệ hạ không gọi hắn cũng sẽ là người đầu tiên rời khỏi nơi đây thân hình trợt l ó e lên lúc doanh thừa phong vừa mới tiến vào thông đạo hữu quang đã cảm thấy quanh người dường như có chút khác thường hắn quay đầu nhìn lại hai mắt bỗng trợn lên chẳng biết từ lúc nào giáo tông bệ hạ và lao cường ni đã từ bên trong đi ra hắn thầm nói trong lòng tốc độ hai vị cường giả bán thần này thật sự là quá nhanh cho dù là thần linh chân chính thì tốc độ cũng không hơn bọn họ đấy sau khi giáo tông bệ hạ đi ra liền nhanh chóng vỗ nhẹ tay vào một bên cửa đá cánh cửa đá bông phát sáng lên t ừ n g đạo phù lục hoa văn kỳ dị hiện ra trên vách tường giống như là những bọt nước vỡ tung tóe một tiếng giòn tan vang lên cánh cửa đá cứ như vậy thoát khỏi vách tường rơi vào trong không gian hắc á m vô tận quả nhiên giáo tông bệ hạ là người quyết đoán tàn nhẫn vừa thấy chuyện không thể làm y lập tức ra tay phá hủy tiểu thế giới sắp sụp đổ này tránh liên lụy tới không gian lũ quang khác tráng sĩ tự chặt cổ tay chính là như thế việc giáo tông bệ hạ đánh tan thế giới nhỏ bé này cũng không nằm ngoài dự liệu của doanh thừa phong nhưng động tác tiếp theo của y lại làm cho doanh thừa phong cảm thấy hơi kinh ngạc giáo tông bệ hạ vừa lật cổ tay lập tức trên tay đã có một hòn đá màu đen nho nhỏ vừa nhìn vào hòn đá doanh thừa phong liền nhữ mày bởi vì hắn cảm ứng được hòn đá này chính là một viên định vị thạch giáo tông bệ hạ có ngón tay búng ra định vị thạch lập tức rơi xuống không gian đen thùi kia sau đó y giơ quyền trợ ư n g lên nhẹ nhàng cơ một cái từng đạo lực lượng quang minh nhanh chóng tràn ra rơi xuống phía trên định vị thạch chỉ trong trước mắt định vị thạch này dường như đã mọc ra vô số sợi dâu không ngừng lan tràn lên trên vách đá đúng lúc này hào quang lóe lên kịch liệt khiến doanh thừa phong phải nhữ mắt lại vào thời khắc này ngay cả hắn cũng bị cường quang làm cho hoa mắt chóng mặt sau đó viên định vị thạch này bỗng tách ra dung hợp vào trong vòng hào q u a n g kia rồi hóa thành một cái cửa chính đứng s ư ớ n g sững gần như cũng lúc đó những mảnh vỡ không gian cũng hoàn toàn hợp lại kết hợp cùng cửa đá thành một khối cực kỳ hoàn mỹ lực lượng quang minh và định vị thạch phối hợp vô cùng ăn ý có thể nói là áo tiên không thấy vết chỉ khâu chỉ v ừ a nhìn qua doanh thừa phong đã biết rõ đây không phải là lần đầu tiên giáo tông bệ hạ làm như vậy giáo tông bệ hạ t r ợ t mỉm cười hơi gật đầu một cái rồi nói đã xong sắc mặt của doanh thừa phong lập tức trở nên quỷ dị hắn hâm mộ nói bệ hạ bút tích của ngài thật sự là rất lớn r ố t cuộc hắn đã hiểu vì sao ông kiệt quyết không bỏ qua một thế giới nhỏ bé như thế mà giáo tông bệ hạ lại quyết đoán như vậy rồi đó là bởi vì lợi thế trong tay hai người hoàn toàn khác nhau trên người ông kiệt không có viên định vị thạch thích hợp thứ hai nhưng chắn chắn trong tay giáo tông bệ hạ không chỉ có duy nhất một viên này lao cường ni h cầm khiên lớn trong tay vẻ mắt cực kỳ vui sướng y cười ha hả nói bệ hạ chờ tới lúc ngươi rèn bán thần khí lực thiên kiếp kia cứ giao cho ta giáo tông bệ hạ chậm dãi nói bây giờ ta không thể thi triển toàn lực vậy sẽ để cho ngươi ra tay doanh thừa phong hơi n g ẩ n ra trong đầu đ ố n g toát lên một ý niệm quỷ dị lúc đối mặt với uy lực của đất trời giáo tông bệ hạ cũng không thúc giục phát ra uy năng của quyền trượng kia đến mức tận cùng nhìn vào vòng sáng do quyền trượng phát ra lúc ban đầu có thể khẳng định rằng cho dù chỉ có một mình giáo tông bệ hạ thì c h ắ n chắn cũng có thể tiếp được chín đạo thiên lôi oánh kích đấy nhưng trên thực tế vòng sáng quyền trượng kia chỉ có thể thừa nhận được bảy đạo thiên lôi mà thôi dường như khi sử dụng trang bị này giáo tông bệ hạ phải kiêng kỵ rất nhiều cho nên không thể phóng thích uy năng của nó theo ý mình ánh mắt cơ t r í của giáo tông bệ hạ dừng lại ở trên người doanh thừa phong dường như y đã hiểu ra điều gì đó nhưng cũng không thích mà là chậm dai nói doanh đại sư hôm nay ngươi đã vất vả rồi ý gì h dừng lại một chút rồi nói tiếp cường nhi cần có thời gian để làm quen với bán thần khí ngươi cũng cần có thời gian để khôi phục tinh lực không bằng chờ sau khi kim cương giao chiến với an lạc đức xong sẽ qua giúp bổn tọa rèn đi doanh thừa phong có thể rèn bán thần khí thành công chỉ trong một lần duy nhất kết quả này tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của hai vị cường giả bán thần thật ra bọn họ cũng không quá chờ mong vào việc một lần đã có thể thành công trần qua t ô i n é t bởi doanh thừa phong chỉ là cường giả cấp tức vị hơn nữa đang trên đường rèn lại đột nhiên tiến cấp một loạt biến hóa này đều khiến người ta có cảm giác trở tay không kịp cho nên tuy doanh thừa phong đã khiến khiên lớn thăng cấp thành công nhưng giáo tông bệ hạ và lão cường n i đều không dám chắc lúc này hắn sẽ tiếp tục rèn thành công kiện bán thần khí thứ hai doanh thửa phong trầm ngâm một chút rồi nói vâng tại hạ tuân lệnh tuy nói sau khi thăng chức đại công tước hắn đã tự tin hơn trước gấp trăm lần nhưng hắn cũng không muốn quá khoa trương nếu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã làm cho hai kiện thánh khí tăng lên tới bán thần khí như vậy là quá kinh hãi thế tục rồi bệ hạ doanh thửa phong trầm giọng nói bán thần khí đưa tới uy lực của đất trời quá mạnh mẽ nếu tại hạ không tính sai thì ngài còn cần phải chuẩn bị nhiều định vị thạch hơn nữa giáo tông bệ hạ hơi mỉm cười nói doanh đại sư yên tâm đã có cường n i phụ trách canh giữ phòng kho trong thánh giáo không lo thiếu đinh vị thạch thích hợp với không gian đâu doanh t h ừ a phong thầm kinh ngạc quả nhiên nội tình quang minh t h a n h giáo cực kỳ hùng hậu vượt xa tưởng tượng của mình hắn hơi không người thi lễ thật sâu với hai vị cường giả bán thần sau đó xoay người rời đi l a o cường n i quyền luyến không ngừng nuốt ve tấm khiên lớn trong tay đột nhiên lão ngẩng đầu lên quát khẽ doanh thừa phong đừng quên ngươi còn có thể đi tới nhà kho lựa chọn bảo vật đấy doanh thừa phong không ngờ việc đem khiên lớn thăng tiến tới bán thần khí sẽ làm cho lão cường nhi mừng rỡ như điên như vậy bởi vì quá vui mừng cho nên y không ngại bồi thường cho doanh thừa phong một phần thưởng hậu hĩnh nhất trong phạm vi hợp lý doanh thừa phong dừng chân tao nhã xoay người rồi không người nói cảm ơn với lão cường nhi sau khi nhìn theo hắn rời đi lão cường nhi khẽ thở dài vậy hạ lúc này chúng ta thật sự đã tìm được kho báu rồi giáo tông bệ hạ c h ầ m rãi gật đầu nói có lẽ đây chính là ý trời trong đôi mắt của lão cường nhi đã hiện lên một tia sáng nóng rực nói ngươi nói xem chúng ta có thể thật sự trở thành thần không giáo tông bệ hạ trầm tư thật lâu rồi c h ầ m rãi nói con đường thành thần quá nguy hiểm gian nan tuy ta và ngươi đã đạt tới bán thần và có được bán thần khí của riêng mình nhưng nếu không vượt qua được thần đạo kinh khủng k i ế t thì vẫn không thể nói được điều gì lao cường n i do dự một chút rồi đột nhiên nói bệ hạ nếu chúng ta mang theo hắn cùng đi thì giáo tông bệ hạ chậm rãi túi thấp đầu xuống nói thiên phú trên rèn đạo của hắn quả thật rất đáng sợ nếu như có thể cùng hắn lang bạn thần đạo có lẽ chúng ta có thể nắm chắc hơn vài phần lao cường n i liên tục gật đầu nhưng sau nửa ngày ý đột nhiên thở dài một tiếng nói ôi đáng tiếng e rằng chúng ta không đủ thời gian hai người liếc mắt nhìn nhau trong đôi mắt không che giấu được vẻ ưu tư con đường thần linh thiên biến vạn hóa dựa vào việc tu hành khác nhau mà mỗi người ở trong thần đạo sẽ phải nhận khảo nghiệm khác nhau mà nhìn biểu hiện của doanh thừa phong trên gian đạo cho dù là dụng thần linh chuyển thế để hình dung cũng là có chút không đủ đấy không thể nghi ngờ hắn chính là người có khả năng lớn nhất xông qua thần đạo bình an nếu bọn họ cùng với hắn tiến vào thần đạo như vậy cũng có thể nhờ cậy vài phần nhưng thời gian bọn họ có thể ở lại trong thánh vực đã không còn nhiều rồi chậm rãi rời khỏi thông đạo hưu quang doanh thừa phong nắm chặt hai đấm trong mắt hiện lên vẻ vui mừng vô tận lần này hắn chủ động lên tiếng nói muốn giúp giáo tông bệ hạ rèn bán thần khí kỳ thật cũng là ôm một ít mục đích không muốn người biết hắn trở mặt với cường giả long tộc mà không thể nghi ngờ sức mạnh của cường giả long tộc cực kỳ cường đại đấy cho dù doanh thừa phong cường thịnh trở lại hơn nữa còn có được sự giúp đỡ của phi lâm điện hạ thì cũng không có khả năng chống lại được long tộc nhưng giáo tông bệ hạ thì khác nếu có được sự ủng hộ từ vị đứng đầu thánh giáo này cho dù những người lòng tộc kia muốn tìm tới tận cửa thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ đấy dù sao sau lương quang minh thánh giáo còn có một vị thần linh vĩ đại trong truyền thuyết không gì không làm được cho dù cường giả long tộc lợi hại đến đâu đi nữa chưa trở thành long thần thì không thể nào chống lại được thần linh nhưng ở hiền gặp lành hắn chẳng những làm cho thánh khí của lão cường ni thành công hơn nữa vì quan hệ với kim cương vương cho nên lúc rèn bán thần khí thổ hệ đã hấp thu lực lượng nó tràn ra ngoài chiếm được chuyển thừa tinh thần của lão cường ni cuối cùng làm cho hắn một bước lên trời trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới đại công tước chuyện kỳ tích như thế này cho dù có người muốn làm lại một lần cũng tuyệt đối không có khả năng đấy lúc này hắn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy nguồn năng lượng mênh mông mãnh liệt không ngừng lan tràn trong cơ thể dường như tâm niệm vừa chuyển là có thể hủy thiên diệt đ ị a đương nhiên đây thật ra chỉ là một t ảo giác sau khi thực lực cá nhân bất ngờ tăng mạnh lên đều sẽ sinh ra một loạt t ảo giác vô địch hai chân nhấn nhẹ một cái doanh t h ừ a phong đ ã hóa thành một cơn gió dùng tốc độ không gì so sánh nổi chạy về phía trang viên tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang tốc độ kia cực nhanh không kém hơn thân kiếm khua dưới tay cường giả tước vị sơn trang nơi xa càng ngày càng gần doanh t h ừ a phong cũng không đi chậm lại bạch quang chất động hướng thẳng tới trang viên mà đi nhưng ngay tại lúc hắn sắp tới trang viên một tiếng hét lớn bỗng vang lên dừng lại cho ta sau đó một đạo kiếm quang tử trên trời giáng xuống m ộ tuy kiếm này hùng nhìn lên, kinh ngạc nói. Khấu minh, ngươi quan rồi sao? Đứng chặn trước cửa trang viên chính là khấu Minh. Nhưng n Khấu Khấu là lúc rồi trước cửa xuất đã sao? à h ắ nhiên c ẳ n những quan trên n g g đã xuất quan mà ư ờ còn tức cảnh công tức công. tràn ngập một luồng khí tức mánh liệt, rõ ràng đã tấn thăng đến cảnh giới đại công tức thành n một liệt, Tuy rõ giới khí h đại i đã giờ phút này khấu minh đang trợn tròn trong mắt dùng ánh mắt cổ quái nhìn doanh thừa phong Ý trợt l ấ p bắp thì thào nói doanh Doanh đại sư người người người cũ đột phá t r ư ơ n g 873, t b a tháng sau vườn mặt trời giữa t r ư a không chút keo kiệt tỏa ánh nắng gây gắt xuống mặt đất khiến cho thế giới này trở nên cực kỳ ấm áp trên lưng t r ừ n g núi ở một nơi phía trước trang viên thật lớn khấu minh bất chấp ánh nắng mặt trời trói trang tròn mắt l i ễ u lưỡi nhìn doanh thừa phong bởi vì doanh thừa phong vừa mới đột phá cảnh giới đại công tước hơn nữa cũng không cố ý che giấu cho nên từ trên người hắn thật sự phóng ra luồng khí tức đại công tức kia khấu minh cũng tấn thăng đến cảnh giới này cho nên dễ dàng nhận ra nhìn bộ dáng khấu minh lúc này doanh thừa phong bật cười nói khấu minh ngươi có thể thăng tiến đại công tước chẳng lẽ ta không thể sao hắn dừng một chút từ trên nhìn xuống khấu minh phía dưới cười nói ngươi m ớ i bế quan mấy ngày đã đột phá thành công thật sự là rất giỏi rốt cuộc khấu minh cũng thu hồi lại vẻ kinh hãi trên mặt ý hơi lắp bắp bất đắc dĩ nói đại sư tại hạ đã đạt tới tức vị đỉnh cao nhiều năm rồi cho dù không bế quan tu luyện thì cũng vẫn có thể tiến cấp bất cứ lúc nào huống hồ ngài còn đưa cho ta đan dược phi lâm điện hạ tạo nếu ta không đột phá thì ý n h ĩ a đứng thẳng hai vai nói gia tổ cũng sẽ không đề cử tại hạ làm tùy tùng cho ngài rồi trên mặt ý hiện ra vẻ thản nhiên quả thật nếu thiên phú tu luyện của ý không phải kiệt xuất tới mức được khấu duệ tán thành vị gen đại sư này chắc chắn sẽ không chịu mất mặt đưa y ra ngoài doanh thừa phong chậm rãi gật đầu cười nói tốt lắm khấu minh ngươi cần phải tiếp tục cố gắng vâng khấu minh cung kinh lên tiếng y lại nhìn vào mắt doanh thừa phong rốt cuộc vẫn không kìm nổi liền lên tiếng hỏi đại sư ngài tấn chức như thế nào vậy doanh thừa phong hơi giật mình cười mắng nói nhảm ta đi trên rèn đạo đương nhiên là tấn thăng ở trên rèn đạo rồi khấu minh cứng họng một lúc sau nói đại sư chẳng phải muốn thăng tiến trên rèn đạo khó hơn trên võ đạo rất nhiều sao nhưng vì sao ngài lại tấn thăng nhanh như vậy những lời này đều là hắn hỏi thật lòng đấy tuy nói thời gian doanh thừa phong tấn thăng tước vị dài hơn kim cương vương một chút nhưng thật ra khoảng thời gian đó lại rất ngắn ngủi đối với người tu luyện nhân tộc mà nói khoảng thời gian này chỉ đủ để củng cố tu vi mà thôi nhưng thật không ngờ doanh thừa phong đã tiến cấp tuy nói từ sau khi khấu minh đi theo doanh thừa phong đại sư đã gặp được rất nhiều chuyện không thể tin nổi Ý đã t ừ nhưng g tận mắt n ì n thăng tiến kinh khủng thấy tốc của c độ Kim ơ Vương và、Bá、Vương. Nhưng dù sao Kim Cương Vương và Bá doanh ù s a Kim không linh thiên siêu Cương cũng chừng chủng tộc chúng nó có thiên phú siêu cấp cũng Vương Vương Nhưng nó nên. và là Bá thú, phú d o thừa phong chính là một vị nhân loại chân chính người nhân tộc tu luyện hơn nữa còn là một rèn đại sư không ngờ tốc độ tiến cấp cũng có thể khoa trương như thế này khấu minh không dám nói sau đây không có người nào tương tự nhưng từ xưa tới nay tuyệt đối là chưa từng có ai làm được như vậy doanh thừa phong nghiêng đầu hơi suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói khấu minh ta đã rèn ra một thanh khí khá đặc biệt không phải thứ đồ tầm thường mí mắt khấu minh nhảy lên vài cái ý lập tức gật mạnh đầu thấp giọng nói vâng tại hạ đã rõ tuy nhiên vô số ý niệm như sóng to gió lớn vẫn dâng lên trong đầu ý ỉa doanh đại sư nói thanh khí vừa rèn hơi đặc biệt là có ý gì l à hậu bối được khấu duệ đại sư yêu quý và coi trọng nhất mặc dù khấu minh không có thiên phú gì quá mạnh mẽ ở trên rèn đạo nhưng ý cũng hiểu biết không ít rèn đại sư tu luyện chính là rèn đạo nói cách khác bọn họ càng rèn nên nhiều đồ vật thì đồ vật lại càng cao cấp như vậy thực lực cũng sẽ nhanh chóng nâng cao khấu duệ có thể tấn thăng đến cảnh giới vương cấp cũng là do ông ta đã rèn ra được thiên kỵ thanh khí nếu như không thể đạt tới một bước này e rằng cả đời ông ta cũng không thể tu luyện tới cảnh giới vương cấp tuy nhiên năng lực của rèn đại sư càng mạnh thì càng có thể đủ tấn thăng đến cảnh giới cao hơn nhưng chắc chắn là cần phải có một khoảng thời gian nhất định cho dù doanh thừa phong liên tục rèn ra thiên kỵ thanh khí nhưng dù sao thời gian hắn thăng tiến tương vị cũng quá ngắn làm sao có thể dễ dàng đột phá như vậy đột nhiên trong đầu khấu minh nổi lên một ý niệm khó tin doanh thừa phong đại sư ở bên ngoài hạp cốc từng đưa tới một hồi chấn động khủng bố không gì so sánh nổi không ngờ một mình hắn đã rèn ra ba vòng thiên kỵ thanh khí lần khác hắn thậm chí còn khiến các cường giả vương cấp đứng đầu các đại tông môn xóa bỏ thành kiến cùng chung tay giúp hắn chống đỡ lại thiên kiếp tất cả mọi người đều nói uy lực của đất trời mãnh liệt tới mức này tuyệt đối là do ba vòng thiên kỵ thánh khí đưa tới thiên kiếp nếu lúc doanh đại sư ở trong hạp cốc cũng rèn ra ba vòng thiên kỵ thanh khí như vậy sau khi trở về tông môn ước chừng hắn còn có thể tiến thêm một bước đấy nếu như hắn có thể rèn đủ ra bốn vòng tương đương với thiên kỵ thánh khí cấp bán thần khí chắc chắn hắn sẽ t â n chức rất nhanh nghĩ đến đây trong lòng ý bắt đầu rung động kịch liệt không nhiều người biết chuyện doanh thừa phong có khả năng rèn được bán thần khí mặc dù khấu minh là người tùy tùng đầu tiên của hắn nhưng trước đây cũng không biết được điều này tuy nhiên vào giờ khác này sau khi doanh thừa phong đã có chỗ dựa vững chắc là giáo tông bệ hạ và lao cường nghi kia hắn đã không cần phải giấu giếm nữa sắc mặt của khấu minh biến ảo vài lần rốt cuộc cung túi thấp đầu xuống cung kính nói trình độ rèn thuật của đại sư quả thật là thiên hạ vô song khấu minh có thể đi theo đại sư chính là phúc khí lớn nhất cả đời này doanh thừa phong khẽ mỉm cười hắn biết sau lời nói bóng gió vừa rồi của mình khấu minh quả nhiên đã đ o á n ra nhẹ nhàng vung tay lên hắn lại dặn dò khấu minh việc này dừng ở đây không cần nhắc lại nữa chúng ta mau trở về đi khấu minh ngơ ngác một chút rồi lập tức nói vâng kính xin đại sư yên tâm cho dù tổ ra hỏi tại hạ cũng quyết không tiết lộ mảy may doanh thửa phong thâm ý sâu sắc nhìn y một cái rồi cười lớn sau đó cùng y tiến vào trong trang viên vào giờ k h ắ c này hắn biết rõ mình đã hoàn toàn thu phục được khấu minh từ nay về sau ở trong lòng khấu minh cho dù là tổ phụ khấu duệ của y thì địa vị cũng không bằng mình đương nhiên muốn giữ vững địa vị này doanh t h ừ a phong cần không ngừng ban lợi ích cho y ỉa nếu như một ngày kia thật sự có thể đủ cấp cho khấu minh quyền nắm giữ một tòa cung điện trong tay như vậy cho lẽ toàn bộ khấu g i a đều sẽ trở thành thủ hạ trung thành của mình lúc khấu minh ở lối ra vào trang viên kiếm quan g kia l ă n g liệt hàn ý bước người tạo ra thanh thế lớn đã khiến cho đám thủ vệ trong trang viên chú ý tới trong lúc nhất thời tất cả thủ vệ đều tập trung lại chuẩn bị trợ giúp khấu minh bất cứ lúc nào nhưng bọn họ ngay lập tức nhận r a vị từ phương xa tiến đến kia chính là doanh đại sư cho nên hầu hết mọi người đều tự giác t à n ra linh thắp chân nhân cười ha h à chạy ra đ ó n c h à o nói lãnh chúa ngài đã trở lại kim cương vương tu luyện thế nào doanh thừa phong vương kiệt và hai đầu thánh thú đã đi tới hành cung của ái lệ ti mấy ngày rồi dĩ nhiên trong lòng đám người linh tháp chân nhân ít nhiều cũng cảm thấy hơi lo lắng nhất là khi kim cương vương sắp có một trận chiến với n ạ c á đức long tộc điều này càng làm cho ông ta bận tâm bởi vì ông ta biết rõ ở bên trong thánh giáo chỉ khi doanh thừa phong và vài cường giả dưới trướng hắn đạt được càng nhiều thành tựu như vậy bọn họ mới có thể sống thoải mái ở trong l i n h vực doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói dưới sự chỉ dẫn của ái lệ ti điện hạ kim cương vương đã bắt đầu tìm hiểu bí pháp thánh thú đại đạo rồi hắn dừng lại một chút nói đánh với an nạc đức một trận chỉ là chuyện nhỏ thôi cứ để cho kim cương đi tu luyện không cần tới quầy dày nó vâng linh thắp chân nhân lên tiếng ánh mắt lướt qua người doanh thừa phong nói lãnh chúa vua ông kiệt các hạ sai người truyền lời hy vọng ngài có thể phái vài vị kỵ sĩ tới t r ợ giúp hắn khống chế hành cung doanh thừa phong hơi sửng sốt hỏi muốn ta phái người sao gương mặt hắn hiện lên vẻ cực kỳ khó tin điều thỉnh cầu này thật sự là rất kỳ quái tuy nói trước đây ông kiệt cũng không có đoàn kỵ sĩ nào của riêng mình nhưng dù sao vị này trước kia cũng là một vị cường giả cấp đại công tức đỉnh cao h ắ n v ố n chấn giữ thông đạo ưu quang cũng từng đại biểu thánh giáo chinh chiến bốn phương nhất định sẽ tập hợp được một đám cường giả bên người mặc dù doanh thừa phong có mảnh đất linh vực nhưng nếu so về lực lượng thủ hạ thì hiển nhiên là không thể sánh bằng dù sao thì nguồn gốc của hắn cũng ở linh vực mà người linh vực tu luyện thành công kém xa thánh vực đấy cho nên hắn có nghĩ rách ra đầu cũng không thể hiểu được hành động này của hồng kiệt là có dụng ý gì khấu minh do dự một chút rồi thấp giọng nói đại sư đây là tấm lòng của hồng kiệt điện hạ ngài cũng đừng từ chối hai mắt doanh thừa phong trợt sáng lên trong lòng hắn trầm tư nửa ngày đột nhiên lắc đầu nói ai người kia con tưởng rằng ra không tin được hắn không ngờ lại có chiêu thức này hồng kiệt có thể đạt được quyền nắm trong tay hành cung này công lao lớn nhất thật ra thuộc về doanh thừa phong nếu như doanh thừa phong không cho y mượn hàn băng trường kiếm y hẳn đã bị ngô láo gia tử giết chết trong trận quyết đấu nếu như không có nửa mảnh lĩnh vực của doanh thừa phong làm tiền đặt cược chắc chắn ngô gia lão tử cũng sẽ không đưa hành cung ra đánh cược có thể nói không có doanh thừa phong vương kiệt cũng đừng nghị không chế hành cung trong tay cho nên sau khi suy nghĩ mãi y mới đưa ra yêu cầu quỷ dị này đối với doanh thừa phong muốn doanh thừa phong phái người tiến vào chiếm giữ hành cung dĩ nhiên trên danh nghĩa là trợ giúp vương kiệt nhưng trên thực tế hễ là người doanh thừa phong phái ra đều chịu trách nhiệm giám sát nếu uống kiệt có hành động gì phản bội doanh thừa phong những người này có thể âm thầm truyền tin tức tới khấu minh mỉm cười nói đại sư tuy tùng của người có thể nắm trong tay một hành cung chuyện này cực kỳ hiếm thấy cho nên uống kiệt điện hạ lo lắng cũng là lẽ thường tình của con người y trầm giọng nói nếu ông kiệt điện hạ muốn chứng tỏ lòng trung thành của mình với ngài ngài ngàn vạn không thể từ chối doanh thừa phong nhấn mày nói thôi được nếu đã như vậy chân nhân xin mời ngươi chọn lựa những đệ tử thiên phú hơn người trong linh đạo thánh đường và khí đạo tông rồi đưa qua đây đi hắn mỉm cười nói ngươi nói cho ông kết biết đây chính là thủ hạ của ta ở trong linh vực người hắn yêu cầu kỵ sĩ trợ giúp huấn luyện đôi mắt của linh tháp chân nhân sáng ngời ông ta giơ ngón tay cái lên nói biện pháp tốt để một vị kỵ sĩ vương điện hạ trợ giúp huấn luyện hậu bối của mình loại chuyện này cũng chỉ có doanh thừa phong mới có thể làm ra được doanh thừa phong cười lớn nói chân nhân lần ta rèn gần nhất cũng đã có chỗ đột phá cho nên ta cùng khấu minh sẽ bế quan linh thắp chân nhân ngẩn ra trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ sao l ã n h chúa lại muốn bế quan vào lúc này tuy nhiên hắn cũng không dám bác bỏ lời nói của doanh thừa phòng lập tức sắp xếp một gian phòng thật tốt để doanh thừa phong và khấu minh bế quan tu luyện tu luyện vô tuyến nguyện chỉ trong trước mắt thời hạn ba tháng đã đến chương tám trăm bảy mươi bốn khẩn cấp gờ a o một tiếng giống thật lớn truyền khắp toàn bộ trang viên phá vỡ sự an tĩnh của khu vườn khiến gà bay chó sủa đang bế quan tu luyện ở trong căn phòng yên tĩnh thân thể của khấu minh và doanh thừa phong khẽ run lên một ngụm chân khí tại đan điển thiếu chút nữa thì rẽ sang chỗ khác doanh thừa phong mở hai mắt ra d ở khóc d ở cười mà nói bá vương này thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc vừa nghe thấy tiếng giống này hắn lập tức biết bá vương và kim cương vương đã trở lại chẳng qua kim cương vương chững t r ạ c hơn rất nhiều còn bá vương vừa mới trở về đã liền hò hét dường như đó là chiêu chứng tỏ sự hiện hữu của mình khấu minh cũng mở to hai mắt mỉm cười nói đại sư lúc này bá vương chắc hẳn đã có thu hoạch cho nên vừa về đến nhà liền không kìm nổi phát tiết một thoáng doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu nói nó và kim cương vương cùng nhau tìm hiểu đại đạo với tư chất của nó có lẽ cũng đã gặt hái dở cờ một ít quay đầu nhìn vẻ mặt hưng phấn của khấu minh hắn mỉm cười nói cảnh giới của ngươi đã vững chắc rồi vâng khấu minh nghiêm túc nói cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc sau khi tấn chức đại công tước luôn có một g i a o đoạn cảnh giới bị giao động trong g i a o đoạn này cần phải cẩn thận tu luyện mới có thể chính thức củng cố cảnh giới xuống đương nhiên người thường tu luyện đều là như thế nhưng một số dị thú trời đất lại khác ví dụ như kim cương vương chỉ cần nó tấn thăng đến cấp đại công tước như vậy cho dù cả đời này muốn r ứ t cảnh giới xuống cũng là rất khó làm được nó là con cưng của trời đất người thường khó có thể tưởng tượng được thiên phú c h á t tuyệt của nó cho dù long tộc thiên tài thì về mặt này cũng kém hơn rất nhiều tuy long tộc hùng mạnh nhưng cũng không phải là hiếm thấy mà số lượng con cưng của đất trời thì lại cực kỳ ít ỏi chủ nhân một trận gió gào thét tới cửa chính lập tức bị bá vương đẩy ra thân hình cao lớn của nó chắn hết ánh nắng mặt trời phía sau doanh thửa phong che tay lên trước chán tức giận nói bá vương ta đang bế quan ngươi lớn tiếng như vậy không sợ q u ấ y dày ta sao b á vương giật mình một cái lập tức dừng lại cước bộ nghi ngờ hỏi chủ nhân không ai nói cho ta biết doanh thửa phong hừ nhẹ một tiếng đang định nói chuyện thì thấy một bóng người chợt lóe lên người cửa linh thắp chân nhân bước nhanh tới cười khổ nói b á vương h u n h sao ngươi phải đi nhanh vậy b á vương quay đầu hai mắt t r ợ n t r ừ n g vẻ mặt hung ác n ó i vì sao ngươi không nói cho ta biết chủ nhân đang bế quan linh thắp chân nhân không ngừng cười khổ nói b á vương h u n h ngươi có cho ta cơ hội nói chuyện đâu bá vương ngẩn ra nó gãi gãi đầu thật thà chất phác cười nói vừa rồi ta hưng phấn quá cho nên quên mất trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc nhích hán hỏi bá vương kim cương vương đâu bá vương lập tức quay đầu nghiêm mặt nói chủ nhân kim cương vương bị ái lệ ti điện hạ giữ lại rồi sao doanh thừa phong hơi giật mình vội hỏi ái lệ ti điện hạ tìm kim cương vương có chuyện gì ái lệ ti điện hạ nói tư chất của kim cương vương rất tốt thuộc hạng nàng ít thấy trong cuộc đời lúc tìm hiểu bí pháp thánh thú đại đạo kim cương vương chỉ mất hai tháng rưỡi đã tiếp cận được một phần mười đây là chuyện cực giỏi cho nên nàng đã giữ kim cương vương ở lại nghiên cứu thảo luận đại đạo t r í lý bà vương hâm mộ nói khấu minh kinh sợ ồ lên một tiếng rồi nói bà vương huynh sao ngươi không ở lại dự tính h vậy bà vương thở dài một hơi nói bọn họ toàn nói lời huyền ảo ta căn bản là nghe không hiểu ánh sao trong đôi mắt của doanh thừa phong trợt lóe lên chắc chắn biểu hiện của kim cương vương đã chinh phục được á i lệ ti điện hạ cho nên mới khiến nàng bỏ xuống dáng vẻ cường giả vương cấp chủ động tiến tới bắt chuyện thảo luận cùng kim cương vương bá vương tiến lên một bước đột nhiên thấp giọng nói chủ nhân ta xem nét mặt của ái lệ ti điện hạ dường như là có ý muốn c h u y ể n thừa hành c u n g cho kim cương vương khấu minh và linh tháp chân nhân đều giật n ả i mình bọn họ nhìn bá vương bằng ánh mắt cực kỳ khó tin nếu không phải biết rõ bá vương tuyệt đối không thể lừa gạt doanh thừa phong thì bọn họ còn tưởng rằng kẻ này đang ăn nói ba hoa đấy doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói hành cung của ái lệ ti vốn là thần đạo thánh thú truyền thừa nếu nàng muốn giao quyền nắm hành cung trong tay cho một vị thánh thú thì cũng không có gì phải ngạc nhiên khấu minh hâm mộ nói nếu ái lệ ti điện hạ thật sự nhìn chúng kim cương vương đây chính là phúc khí của kim cương vương rồi khoe miệng của doanh thừa phong hơi nhét lên nói c ò n không biết phải đợi tới khi nào ái lệ ti điện hạ từ bỏ thân phận đứng đầu hành cung hắn phẩy tay nói có phải ái lệ ti điện hạ sai ngươi tới tìm chúng ta không bá vương liên tục gật đầu nói đúng vậy ái lệ ti điện hạ nói xin ngài dẫn ngươi qua nàng con nói rằng chỉ cần ngài tới chính là lúc kim cương vương thi đấu với a nặc đức doanh thừa phong gật đầu một cái nói tuất đi thôi khoe miệng của hắn hiện ra một nụ cười t h ả nhiên nói đã đến lúc cho đám long tộc kia biết được thực lực chân chính của kim cương vương rồi đôi mắt của đám người bá vương đều sáng lên vào ba tháng trước ngoài doanh thừa phong và bá vương ra không người nào xem trọng kim cương vương hầu hết mọi người đều nghĩ đây là kim cương vương tự dứt lấy nhục h í n h là ba tháng đừng nói là khiêu chiến với a nạc đức cho dù muốn tấn thăng đến đại công tức cũng là khó có khả năng nhưng kim cương vương lại lấy thái độ cường thế nhất để trả lời chỉ qua mấy ngày nó đã tấn thăng đến cấp đại công tức và đi tìm hiểu bí pháp t h a n h thú đại đạo hôm nay kim cương vương đã cường đại tới mức nào ngay cả doanh thừa phong cũng không thể đánh giá chuẩn xác tuy nhiên h ắ n tin tưởng nếu thiên tài long t ộ ca nặc đức kia khinh thường sơ xuất như vậy chắc chắn kim cương vương sẽ dạy dô nó một trận nhớ đ ờ i lúc này đi tới hành cung của ái lệ ty không chỉ có một mình doanh thừa phong mà còn có khấu minh cùng bá vương theo sát phía sau ngoài ra còn có linh tháp chân nhân võ lao và bốn vị trên danh nghĩa là tỷ nữ cũng cùng đi tới doanh thửa phong cũng không ngăn bọn họ tới xem cuộc chiến bởi vì lúc này để các nàng xem cường giả đỉnh cao chân chính đọ sức sẽ giúp cho việc tu hành của các nàng trở nên dễ dàng hơn một chút đặc biệt là hát mân thôi dường như trong đầu thiếu nữ xinh đẹp này luôn có ý niệm không chịu thua vừa nghe thấy kim cương vương và thiên tài long tộc a nặc đức sắp quyết đấu trong đôi mắt nàng lập tức chấp động lên vô số ánh sao nhỏ làm cho người ta cảm thấy thú vị phải mỉm cười đoàn người cứ thế đi tới hành cung của ái lệ ti bọn họ vừa xuống xe ngựa đã nghe thấy một tiếng nói từ phương xa chuyển tới doanh đại sư các ngươi đã tới rồi doanh t h ừ a phong ngẩng đầu nhìn lại liền thấy hồng long cắt lợi phỉ nhĩ đức đang vui vẻ ngồi ở bên trong hành cung nhưng sau khi nhìn thấy hắn tiến vào vị thần long điện hạ cao ngạo này chủ động đứng lên cao giọng ân cần thăm hỏi trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ hồng long cắt lợi phỉ nhĩ đức là người cao ngạo cỡ nào làm sao đột nhiên lại chuyển biến như thế này nhưng hắn không biết rằng những lần hai người gặp mặt trước đây quả thật hồng l o n g cắt lợi phỉ n h ĩ đức chưa từng để doanh thừa phong vào trong mắt nhưng bởi vì trận chiến này quan hệ đến hậu bối mạnh nhất của long tộc cho nên hồng l o n g cắt lợi phỉ n h ĩ đức bắt đầu tìm hiểu lai lịch của doanh thừa phong không ngờ kết quả lấy được lại khiến cho y cực kỳ chấn động doanh thừa phong không ngờ là một vị rèn đại sư hùng mạnh nhất thiên phú trên rèn đạo không người nào có thể sánh bằng đặc biệt nhất là doanh thừa phong ở trong thung lũng lớn đã rèn ra được ba vòng thiên kỵ thanh khí khiến vô số cường giả xóa bỏ thành kiến liên kết vì hắn chống đỡ lực thiên kỵ g e n linh sư cường đại như thế cho dù là cắt lợi phỉ nhĩ đức thì cũng không nguyện ý quá phận đắc tội đấy doanh thừa phong bật cười ha h à nói cắt lợi phi nhĩ đức c á t hạ làm phiền ngài chờ lâu rồi cắt lợi phi nhĩ đức lắc đầu một cái nói doanh đại sư khách khí rồi ánh mắt của y quét qua mọi người không khỏi ngần ra nói kim cương đâu doanh thừa phong mỉm cười nói kim cương đã tới trước một bước chắc hẳn đang ở trong cung chờ đợi hắn thầm nhủ trong lòng hơn hai tháng trước kim cương đã tới hành cung của ái lệ t i điện hạ bắt đầu tu luyện chỉ là cũng không có nhiều người biết được chuyện này hơn nữa cát lợi phi nhĩ đức dù sao cũng là cường giả long tộc cho nên không ai mật báo cho bọn họ cũng chẳng có gì là lạ doanh đại sư cát lợi phi nhĩ đức trầm d ã i nói sau khi thi đấu chấm dứt bất kể thắng bại như thế nào bổ tọa đều hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì tới tình hữu nghị giữa ta và ngươi doanh thử phong thầm nhủ trong lòng ta với ngươi đã bao giờ có tình hữu nghị thế nhưng trong đầu hắn bông chớp động nhanh như gà mổ thóc liền cười nói bọn họ luận bàn tài nghệ đó là một chuyện tốt đương nhiên sẽ không ảnh hướng gì tới chúng ta cắt lợi phi nhĩ đức cười ha hả nói doanh đại sư nếu ngày sau có rảnh xin mời đến long vực một chuyến hai tay hắn ôm quyền thi lễ nói trong long vực có rất nhiều tài liệu chân quý mà các vùng đất bên ngoài khó có thể gặp được nếu doanh đại sư có hứng thú có thể tới nhìn một chút đôi mắt của doanh thừa phong hơi sáng lên nếu là những vật khác có lẽ hắn sẽ coi thường không thèm để ý nhưng hắn vô cùng hứng thú đối với những sản vật ở trong l o n g vực doanh đại sư cắt lợi phi nhĩ đức các hạ hai vị đều đã đến đông đủ một tiếng nói tao nhã từ trong nhà bỗng vang lên r ố t cuộc gái lệ ti điện hạ cũng hiện thân đi ra sau lưng nàng còn có cả kim cương vương tuy nhiên lúc nhìn thấy kim cương vương doanh thừa phong đ ố n g nhiên mẩn ra kim cương vương túi nửa đầu nó chay mày dường như đang suy tư điều gì đó bộ dáng mất hồn mất vía cắt lợi phi nhĩ đức vừa nhìn thấy kim cương vương liền giật mình hắn do dự một chút rồi nói doanh đại sư nếu kim cương vương cảm thấy không thoải mái thì ta có thể đại diện cho an nặc đức ước hẹn một ngày tái chiến khác giờ phút này doanh thừa phong cực kỳ do dự cho dù nhìn như thế nào thì cũng đều thấy được trạng thái của kim cương vương lúc này không tốt đấy nếu dùng loại trạng thái này quyết đấu cùng thiên tài long tộc quả thật là chết lúc nào cũng không biết nhưng ngay tại lúc doanh thừa phong tính toán ước hẹn ngày tái chiến kim cương vương giống như tình mộng bất chợt ngẩng đầu lên nó trừng mắt nhìn cắt lợi phi nhĩ đức nói sao phải đổi ngày hôm nay thi đấu được rồi nó buông hai nắm đấm ra l ầ m b ầ m nói ta thật sự không thể chờ đợi được t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm lại tụ họp doanh thừa phong và cắt lợi phi nhĩ đức đều ngẩn ra ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía kim cương vương tuy nhiên ý niệm trong ánh mắt bọn họ lại hoàn toàn khác nhau lúc này doanh thừa phong cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu còn trong ánh mắt của cắt lợi phi nhĩ đức lại hiện ra một tia tức giận a nặc đức chính là thiên tài hùng mạnh nhất trong hường long tuy lúc này nó chưa tấn thăng đến cường giả vương cấp nhưng danh tiếng đã sớm lan truyền khắp thiên hạ kim cương vương chỉ là một vị tức vị mà thôi vậy mà đứng trước mặt lòng tộc cao quý nó chẳng những không kính sợ ngược lại còn không biết lượng sức muốn khiêu chiến đương nhiên điều này khiến cho hắn vô cùng tức giận Cắt lợi phi nhĩ đức Cương mắt đột tọa một lợi lạnh lùng phi Kim cương vương, đột nhiên nói. nhĩ nhìn chuyện. Vương, Buồn quên đã vào ừ trải qua ba tháng khổ tu ngươi đã tấn thăng đại công tức rồi hả nếu như không đúng sự thật thì ngay cả tư cách khiêu chiến ngươi cũng không có kim cương vương đ ô n g ha lớn miệng nó không nói chuyện mà là nhanh chóng phóng ra một luồng khí tức minh ông nguồn hơi thở này hùng mạnh lang liệt một khí phóng ra giống như là thái sơn áp đỉnh khiến cho không khí bốn phía tựa hồ cũng có phần ngưng trệ à, rốt cuộc trong đôi mắt của cắt lợi phi nhĩ đức cũng đã hiện lên một tia kinh ngạc y chăm chú nhìn thêm một lúc rồi chậm rãi nói đã có một ít bộ dáng của kẻ vừa mới tiến cấp đại công tước ha ha chẳng chắc kassan đặc đức lại đáp ứng khiêu chiến của ngươi xem ra nhãn lực của nó không tệ khoe miệng của doanh thừa phong hơi nhét lên trong lòng cảm thấy nực cười quả nhiên long tộc đều là những sinh vật cuồng ngạo tự đại nhìn như cắt lợi phi nhĩ đức đã nhận ra được thực lực của kim cương vương nhưng lời nói trước mắt đã xoay chuyển sang khen a đặc đức tuy nhiên ánh mắt hắn tràn đầy vui mừng dừng lại ở trên người kim cương vương quả nhiên tên này không phụ lòng kỳ vọng của mình sau khi tu luyện bí pháp thánh thú đại đạo khí tức của nó đã trở nên t r ầ m bồn hơn không ngờ đã c ó vài phần tương tự khí tức của cường giả bán thần lão cường nhi kia rồi đương nhiên độ mạnh yếu của hơi thở hai bên vẫn khác xa nhau trừ khi kim cương vương cũng thăng tiến đến cảnh giới bán thần nếu không rất khó có thể đuổi kịp lão cường nhi kim cương vương liếc mắt một cái hỏi a nặc đức đâu cắt lợi phi nhĩ đức l á n h đạm nói ngươi muốn tự tìm tới cái chết nhanh hơn một chút bổn tọa sẽ đáp ứng ngươi ý gì có ngón n tay búng một cái một đạo hồng quang lập tức lóe lên cắt qua không gian trong n g á y mắt biến mất doanh thửa phong biết y đang thi triển bí pháp long tộc để thông báo cho a nặc đức vì thế liền tiến lên một bước đi đến bên người kim cương vương nhẹ giọng hỏi ti luyện thế nào rồi kim cương vương n h u n mày lên nói ngài yên tâm trận chiến này tất thắng nghe thấy giọng điệu nó chắc như đinh đóng cột doanh tuy h phong khẽ ừ a gật đ ầ Không khi hổ thắng chỉ công con cưng tấn rằng cũng chỉ có duy nhất Kim Cương Vương là của tước, có Sau vừa đất đại trời. tới mới u e d nhiên ấ t k m dám mạnh miệng nói mình Cương có thể chiến Vương nói thắng là thể h i t tài lòng tộc mà thôi. Cắt trong tức mà lợi phi nhĩ đức cười cười nhưng trong lòng vô cùng tức giận. lòng lòng nhĩ nhưng cùng Đức vô y quay đã ầ u luận Tuy khinh Kim thường tranh nhiên, với cùng Cương Vương. Y đ hạ quyết tâm sẽ cho an đ ạ c đức ra tay toàn lực trong trận chiến này để dạy dỗ cho tên ngông cuồng tự đại tiêu ngạo kia một bài học khắc cốt ghi tâm cho dù làn nghề mặt mũi của doanh đại sư không chém giết nó nhưng cũng phải làm cho nó vĩnh viễn nhớ rằng tôn nghiêm của long tộc không phải là một loại thánh thú nho nhỏ như nó có thể mạo phạm đấy hồng quang đột nhiên loại lên a nặc đức đã tiến vào đại điện mặc dù nơi này là hành cung của ái lệ ti điện hạ nhưng long tộc có thể tới đây qua ngọc bài thông hành đã được ban thưởng dựa vào tấm ngọc bài này bọn họ có thể dễ dàng đi tới hầu hết các nơi trong ba tầng cho nên đám thủ vệ ngoài cửa cũng không ngăn cản a nặc đức Thiên tài hồng long này vừa tiến mắt mắt phát hồng ánh hai chúng như đại điện, ánh mắt đã liền rơi vào người kim Đôi long này cương vương. Đôi mắt của hai bọn chúng gần vào vào là vừa của đã sau á n lên cùng g lúc, một h i kia giống giữa cặp thực chất bình thường, cùng có lúc mắt một thường, không rằng như bình h n g Sau một lát a nặc đức chủ động thu hồi ánh mắt trên mặt nó không ngờ mơ hồ hiện ra một tia hưng phấn sau đó nó hướng về giữa sân túi trào một cái điều ngạc nhiên chính là ngay cả doanh thừa phong cũng được nó thi lễ gen đại sư hơn nữa còn là đại sư có thể rèn ra tam vòng thiên kỵ thanh khí quả nhiên địa vị cực kỳ khác biệt ngay cả cường giả trong long tộc cũng phải đối đ ạ i long trọng cắt lợi phi nhĩ đức trầm giọng nói a nạc đức kim cương đã thăng tiến đại công tước nó muốn lập tức quyết đấu cùng ngươi lúc nói đến hai chữ quyết đấu y cố ý nhấn mạnh lên một chút sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến đổi hắn muốn lên tiếng nói chuyện nhưng khỏe mắt lại liếc về phía kim cương vương và a nạc đức giờ phút này trên mặt bọn chúng đều toát lên vẻ hưng phấn không che giấu trong lòng của hắn khẽ nhúc ních lập tức nuốt lời sắp nói trở vào hiện giờ hai kẻ k i a như tên đã trên dây không bắn ra không được nếu lúc này hắn ngăn cản quyết đấu thì chẳng phải là vô duyên vô cớ làm khí thế yếu đi sao đối với kim cương vương sắp ra tay mà nói điều đó chắc chắn là một đả kích khổng lồ chuyện đã tới nước này hắn cũng chỉ còn cách hy vọng thân phận con cưng đất trời của kim cương vương có thể giúp nó nắm giữ được sức mạnh to lớn của đất trời nếu không lúc đối mặt với cường giả thiên tài long tộc chưa chắc nó có thể giành được chiến thắng a nặc đức gật đầu thật mạnh nói cầu còn không được ái lệ ti điện hạ chậm rãi nói nếu hai người các vị đã đều đồng ý vậy thì trận đấu sớm bắt đầu đi nàng dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng vung tay lên lập tức có người đi tới chuẩn bị chiến thuyền ở trong thánh giáo ngay cả là các cường giả vương cấp thì cũng không dám tùy ý sử dụng chiến thuyền đương nhiên nếu các điện hạ sắp đi xa thì có thể dùng chiến thuyền bay trên không trung nhưng lúc này bọn họ chẳng qua chỉ là đi tới quyết đấu t r à n g nếu vượt quá giới hạn sử dụng chiến thuyền cũng sẽ gặp phiền t o á i không nhỏ ái lệ ti điện hạ nắm hành cung trong tay đã mấy trăm năm dĩ nhiên sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này một lát sau chiến thuyền đã được chuẩn bị ổn thỏa mọi người đi lên thuyền chỉ chốc lát sau chiến thuyền đã thuận lợi đi tới đấu trường trên không túi nhìn chỗ đầy đất đấu trường kỵ sĩ luyện ngục doanh thừa phong trợ t s ờ cảm thầm nghĩ trong lòng mình và địa phương này thật sự có duyên đấy chưa đầy một năm đã tới nơi này nhiều lần rồi ái lệ ti điện hạ trầm rãi đi tới bên cạnh doanh thừa phong nàng hạ giọng nói doanh đại sư ngươi đang lo lắng cho kim cương vương sao doanh thừa phong ngẩn ra cười khổ một tiếng thành thật nói thật không dám dâu diếm ta cũng hơi bận tâm hắn khẽ thở dài thời gian kim cương vương tấn thăng tới đại công tức vẫn quá ngắn ôi nếu là thêm ba năm nữa thì ta đã không phải lo lắng gì rồi nếu để cho c á c lợi phi nhĩ đức và an n ạ c đức nghe được những lời hắn nói e rằng trong nháy mắt sẽ nổi trận lôi đình bởi vì những lời này của doanh thừa phong có ý rằng chỉ cần kim cương vương tu luyện thêm ba năm là có thể cường đại hơn a nặc đức ái lệ ti điện hạ nghe xong liền khẽ mỉm cười nói doanh đại sư lúc này kim cương vương tu luyện rất tiến bộ ta tin chắc nó đã có đủ thực lực để đánh với a nặc đức một trận đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời nói thật sao kim cương vương sau khi xuất quân đã bị ái lệ ti điện hạ giữ lại ở bên trong hành cung có thể nói hiện giờ ái lệ ti điện hạ còn biết rõ thực lực của kim cương vương hơn hắn ái lệ ti điện hạ không chút do dự gật đầu nói lúc tu luyện bí pháp thánh thú đại đạo kim cương đã có ngộ tính làm người ta khó có thể tin nàng n g ầ g đầu nhìn về phía kim cương vương thở dài nói trong cuộc đời b ù tọa đã gặp qua mấy vạn thánh thú trong đó có đủ các cường giả của các đại tông môn đứng đầu thực lực của một vài thánh thú còn ở phía trên ta nhưng nếu xét về ngộ tính tu luyện không một thánh thú nào có thể so sánh được với kim cương vương doanh thừa phong k h ẽ n h ế t miệng cười hắc hắc hắn thầm nhủ trong lòng đó là bởi vì ngươi không biết thân phận thật sự của kim cương vương nếu ngươi biết nó chính là con cưng ơ trời đất thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ như vậy loại thánh thú như vậy nếu ngộ tính còn kém vậy thì thật sự là không có thiên lý rồi đôi mắt xinh đẹp của ái lệ ti điện hạ ngưng tụ nàng thấp giọng nói doanh đại sư xin hỏi lúc kim cương vương thăng tiến tức vị có phải đã ngưng tụ ra hạch tâm nguyên thủy nhất p h ẳ n không doanh thừa phong sững sốt hắn do dự một chút rồi giơ ngón tay cái lên ái lệ ti điện hạ vội hít vào một hơi khí lạnh tuy lúc nói chuyện cùng bàn luận với kim cương vương nàng đã linh cảm thấy điều này rồi nhưng sau khi biết được chân tướng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ hạch tâm nguyên thủy nhất phẩm chính là hạch tâm siêu cấp người có được nó có thể có tiềm lực đặt chân tới thần đạo cho dù là vương cấp đệ nhất trong thánh giáo phi lâm điện hạ cũng chỉ có hạch tâm nhị phẩm mà thôi một lát sau rốt cuộc gái lệ ti điện hạ cũng thu lại vẻ kinh hãi nàng do dự một chút há mồm muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì cho phải doanh thừa phong nhìn thấy vẻ rụt rè của nàng liền bật cười nói điện hạ lúc tại hạ mới vào thánh giáo đã được ngài c h i ế u cố lúc này đây ngài còn để cho kim cương vương và bá vương cùng nhau đi tìm hiểu bí pháp thánh thú đ ạ i đạo ân đức này tại hạ vĩnh viễn không dám quên hắn dừng một chút lại nói nếu ngài không chê hai nhà chúng ta không ngại đi lại nhiều hơn một chút thế nào Ái lệ tuy i điện nhìn hạ s â vào vương doanh trong mắt một chậm kim tâm phẩm, hắn tạ biết nhất ti khi hạch nói. cương lòng cái có ái rồi dại đại Đà Sau sư. lệ nói biến cực lớn.、Đây、chính ngày cực c là Đây một vị ngày sau có hy vọng trở thành vọng cường g trở ả siêu sẽ dưới cánh chim, vinh Nếu cấp. có che cánh chắc chắn sẽ đạt được nhờ hắn thể trở đạt quang rực rỡ hơn nữa.、Tuy、nói quang Tuy minh thần hùng mạnh khẳng định vượt xa kim cương vương nhưng tín đồ của quang minh thần nhiều không kể x i ế t qua nhiều thế hệ kỵ sĩ vương lại giống như qua cầu rút ván ái lệ ti điện hạ không thể tin tưởng hầu hết những vị kỵ sĩ vương thượng vị nhưng kim cương vương lại khác nếu như nó cuối cùng có thể thành thần như vậy nhóm đầu tiên đầu nhập thành người của nó nhất định sẽ nhận được hồi báo thật lớn đương nhiên bất kỳ sự đầu tư nào cũng đều phải có sự mạo hiểm đấy bất cứ kẻ nào cũng không dám cam đoan ngày sau kim cương vương nhất định có thể đặt chân tới thần đạo tuy nhiên chỉ trong nửa khắc này ái lệ ti điện hạ đã có quyết định không phải bất cứ kẻ nào cũng đều có thể gặp được một cơ hội như vậy nhưng nếu đã gặp vậy thì phải nắm bắt lấy bằng bất cứ giá nào vào thời khắc này cái gì quang minh thần cái gì nguy cơ đau khổ đều bị nàng cố tình không để ý đến chương tám trăm bảy mươi sáu muốn đánh liền đánh ẩm phi chu nặng nề hạ xuống sáu vị kỵ sĩ trưởng phụ trách canh phòng đ ộ i vàng tiến lên trào ái lệ ti điện hạ tiến lên nhẹ nhàng vung tay lên nói mở trang quyết đấu số một ra tất cả các kỵ sĩ trưởng đều là cường nhân tức vị nếu đưa tới lang vương thì nhất định sẽ là nhân vật xưng bá một phương nhưng ở trong mắt cường nhân vương cấp tước vị chỉ là tầm chân cũng không phải là quá giỏi đặc biệt là ở bên trong quang minh t h à n h giáo kỵ sĩ trưởng rất nhiều ở dưới trướng của kỵ sĩ vương có một số lớn các kỵ sĩ trưởng vâng sáu g á c kỵ sĩ trưởng không dám chậm trễ lập tức mở tràng quyết đấu số một ra ái lệ ti điện hạ trầm giọng nói cắt lợi phi nhĩ đức các hạ đấu trường đã được mở ra xin mời ngài cùng ta tiến vào kiểm tra xem thử thế nào đôi lông mày của cắt lợi phi nhĩ đức n h u lại nói được thân hình hắn nhoáng lên một cái lập tức tiến vào trong đấu trường đôi mắt lợi hại như kiếm nhìn chung quanh một vòng từ từ đi xuống nói cũng được ái lệ ti điện hạ mỉm cười cũng tiến vào đấu trường kiểm tra một lần thế nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là động tác của nàng vô cùng cẩn thận cả những góc không quan trọng cũng chưa từng bỏ qua cắt lợi phi nhĩ đức n h u mày không rõ ái lệ ti điện hạ đang lềm về cái gì ước chừng một khắc đồng hồ sau ái lệ ti điện hạ đã kiểm tra xong nàng chậm dai đi xuống dưới nói a nạc đức kim cương vương các hạ xin mời vào bàn đi sau khi nghe được xưng hô thế này tất cả mọi người đều ngẩn ra đặc biệt là những thủ hạ của nàng đều là trận tròn mắt vẻ mặt khó có thể tin nhìn ái lệ ti điện hạ nếu như bọn họ không nghe lầm thì dường như ái lệ ti điện hạ đang nói kim cương vương các hạ ở trước mặt điện hạ chính là một đại công tức vừa mới tấn thăng làm sao có tư cách để xưng vương lại làm gì có tư cách để được điện hạ gọi là các hạ chứ giờ k h ắ c này dường như ở trong suy nghĩ của ái lệ ti điện hạ kim cương vương đã cùng sánh vai với cắt lợi phi nhi đức doanh t h ừ a phong không kìm nổi cười cũng chỉ có hắn mới hiểu được nguyên nhân thật sự khiến ái lệ ti điện hạ đổi cách xưng hô xem ra nàng đã làm ra quyết định gì đó rồi a nặc đức kỳ quái nhìn kim cương vương nhưng hắn lại tràn đầy tin tưởng đối với thực lực của chính mình hồng quang trận lóe thân thể hắn lập tức phá vỡ không gian dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng thai đứng ở giữa đấu trường xung quanh thân thể của hắn nhàn nhạt dâng lên ánh lửa màu đỏ dưới sự thiêu đốt của hỏa q u a n g kia không gian xung quanh hắn dường như cũng có sự thay đổi kim cương vương cười lớn một tiếng nói thú vị hãy xem ta đây hắn cũng nổi lên xúc động muốn khoe khoang thân thể lay động một chút lập tức liền biến mất không thấy tăm hơi mọi người ngẩn ra đưa mắt nhìn lại không biết từ lúc nào mà thân hình cường tráng của kim cương vương đã vững vàng đứng ở chỗ trung tâm đấu tràng a trong đôi mắt của cắt lợi phi nhĩ đức rốt cục đã hiện lên một tia ngưng trọng cho dù là hắn ở một khắc này cũng không thể thấy rõ kim cương vương đã di chuyển như thế nào hai chân của người này dường như không hề chuyển động nhưng thân thể của hắn lại hiện ra ở trong đấu trường kỹ xảo bực này quả thực chính là thuấn di nhưng loại thuấn di này và phá vỡ không gian mà đi của tức vị dường như lại có chỗ bất đồng ngay cả bản thân cắt lợi phi nhĩ đức cũng không cảm ứng được không gian bên cạnh dao động vậy thì càng không cần phải nói đến những người khác doanh thừa phong khẽ gật đầu kim cương vương là con cưng của đại địa chỉ cần hai chân của hắn đứng ở trên đại địa liền có thể có được sức lực vô tận sau lần bế q u a n này xem ra hắn lại có lĩnh nộ mới loại thuấn di quỷ dị này khẳng định có liên quan tới đại địa a nặc đức cất tiếng cười ta sau khi thấy được một cảnh tượng bất ngờ thế này hắn không những không sợ hãi mà ngược lại còn nổi lên chiến ý、được. có chút thủ đoạn thế nhưng chỉ có như thế mới có tư cách khiêu chiến với ta kim cương vương tức giận hừ một tiếng nói chỉ là một con hồng long mà cũng dám nói khoác không biết ngượng hãy xem c o n đây cổ tay hắn run lên mở lòng bàn tay ra ở bên trong có một cây hoa châm nho nhỏ chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động đưa vào trong hoa châm nháy mắt vật nhỏ này liền dài ra chỉ trong khoảng nửa khắc đã biến thành một trường côn thô to sau đó hắn đưa trường côn lên cao điên cuồng đập về phía a nặc đức a nặc đức hét lớn dám đọ sức lực cùng với long tộc chúng ta thật đúng là không biết tự lượng sức mình hắn cũng không hề lấy ra thánh binh chỉ là d ơ ngấm đấm của mình lên đánh tới hướng trường côn trong tất cả các thánh thú sức lực của long tộc chính là cường đại nhất ngày xưa ở trong linh thú chi tranh ngao đức lạp chỉ dựa vào một thân quái lực của mình cũng đã tung hoành vô địch ngoại trừ ngải mạc tắc của hắc cam thánh giáo và bá vương gia nhưng thánh thú k h á c căn bản không chịu nổi một kích của long lực hùng mạnh mà an n ặ c đức lại là thiên tài long tộc còn hùng mạnh hơn cả ngao đức lạp sức lực của hắn tự nhiên hơn xa so với ngao đức lạp các đối thủ trước đây của hắn tuy rằng cũng có một ít thiên tài có thể sánh vai cùng hắn nhưng ngoại trừ là cường nhân cùng ở trong long tộc còn các tộc khác đều cực kỳ đau đầu với một thân cậy mạnh của hắn căn bản cũng không dám đánh bựa cùng hắn ẩm sau một tiếng nổ mạnh trường côn và nắm tay đụng thật mạnh vào nhau nhưng điều khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi là trường côn của kim cương vương không hề sức mẻ mà dưới chân a nặc đức lại giống như gắn lò x o v ù một tiếng đảo bay ra ngoài lại một tiếng nổ văng lên thân thể của hắn đụng vào phía trên vòng bảo hộ của t r à n g quyết đầu ngay cả vòng bảo hộ trong suốt kia cũng k h e rung bởi vậy có thể thấy được sức lực lần này kinh khủng đến cỡ nào phi đúng là đồ cậy mạnh hai chân vừa rơi xuống đất a nặc đức liền bàn tay của mình một chút trên nắm tay kia không ngờ lại xuất hiện mấy chỗ bị ứ động máu sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ phấn khích mặc dù nói không sử dụng thanh khí nhưng tay của hắn chính là thân thể của long tộc đó là một vật vô cùng cưng rán đừng nói là một cây gậy cho dù có là đao kiếm cũng đừng mơ có thể gây thương tổn cho hắn nhưng lúc này sau khi chịu một kích bởi trường côn của kim cương vương lại khiến tay của hắn khẽ run lên h ừ xuất ra thanh khí của ngươi đi kim cương vương cũng không hề thừa thắng s ô n g lên mà là thu trường côn lại sau lưng kiêu ngạo nói tất cả bọn kỵ sĩ của quang minh thánh giáo đều mặt nhăn mày nhó trong lòng thầm nghĩ nên ngu ngốc này nếu đã chiếm thượng phong thì nên đuổi cùng giết tận thừa thắng sông lên nhưng không ngờ hắn lại chủ động dừng tay còn muốn a n ạ c đức xuất ra thánh khí để đánh một trận tuy nói thi đấu giữa kỵ sĩ phải chú trọng công bằng nhưng dù sao thì kim cương vương cũng vừa mới tấn t h ă n g đại công tước làm sao có thể đánh đồng với a n ạ c đức đã thành danh từ lâu được chứ ha ha có chút thú vị khoe miệng của a n ạ c đức khẽ nhúc nhích nói thật có l ỗ i là ta đã xem thường người hắn vung hai tay chân khí vận chuyển ở giữa máu ứ động trên mu bàn tay được khôi phục trong nháy mắt sau đó hắn đưa tay ra một đạo hào quang hồng sắc dần dần ngưng tu trên tay hắn gần như chỉ trong c h ư ớ c mắt trong tay kia đã xuất hiện một cự kiếm lửa sắc mặt t á i lệ ti điện hạ c h ầ m xuống nói doanh đại sư đây là an lạc đức sử dụng long kiếm nghe nói là sau khi hắn luyện hóa được sừng rồng của một vị bề trên để lại mới đúc thành t h à n h khí siêu cấp cắt lợi phi nhĩ đức cười ha hả nói đúng vậy thánh khí này chính là do khí đạo đại sư của long tộc chúng ta tỉ mỉ rèn thành ha ha bất kể là nguyên liệu hay là thủ pháp rèn đều là thiên hạ vô song đôi mắt của hắn sáng n g ờ i r ạ n g rỡ nói cây gậy trong tay kim cương vương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm doanh thừa phong khẽ cười nói cắt lợi phi nhĩ đức các hạ gậy gộc trong tay kim cương vương là do tự tay tại hạ rèn ra đấy tuy rằng chỉ là thiên kỵ thánh khí nhất truyền nhưng cũng có thể coi như chắc chắn chắc có lẽ sẽ không bị hao tổn cắt lợi phi nhĩ đức ngẩn ra ngẫm nghĩ một chút cười khăn nói hóa ra là bút tích của doanh đại sư vậy hẳn là sẽ khác nếu như là đại sư khác hắn tuyệt đối sẽ cười nhạt dùng một sừng rồng còn sót lại của một vị tiền bối gần như sẽ đặt chân và thần đạo của long tộc mà tạo ra thánh binh siêu cấp tự nhiên là có được chỗ hơn người tuy rằng thanh trường kiếm này không phải là thiên kỵ thánh khí tam truyền nhưng ở trong số những thiên kỵ thánh khí n h ị truyền uy năng của nó tuyệt đối là đứng đầu hơn xa so với thánh binh bình thường lại càng không cần phải nhắc đến thiên kỵ thanh khí nhất truyền nhưng doanh thừa phong cũng không phải người thường đây chính thiên tài khí đạo có thể rèn ra thiên kỵ thanh khí tam truyền có lẽ lúc hắn rèn đã bỏ vào một ít thủ đoạn thần bí nào đó cũng nên kim cương ngươi đã giành được sự tôn trọng của ta ở bên trong đấu trường a nặc đức cao giọng nói thế nhưng nếu ta lấy ra hô một tiếng do cự đại giống như đỉnh núi thái sơn hung hăng đập xuống dưới kim cương vương thấy hắn lấy ra thanh khí lập tức g ơ trường côn lên cao lại một lần nữa nện xuống hơn nữa lúc này đây hắn cũng không chỉ ra có một kích trường côn màu vàng giống như mưa rền gió giữ hạ xuống lập tức cứng rắn ép lời nói mà an đ ạ c đức chưa nói xong trở về đinh đinh, đinh đông i n h đ đông đông tiếng g i a o kích của kim thiết vang lên liên tiếp giống như lôi điện mọi người đang xem ở ngoài chỉ có thể nhìn thấy một đoàn côn ảnh màu vàng bao trùm ở trên người của a nặc đức sắc mặt của c á t lợi phi nhĩ đức và cường nhân long tộc biến hóa bọn họ có thế nào cũng không ngờ được sức bật của kim cương vương lại hùng mạnh đến thế ngay cả a nặc đức mất đi tiên cơ cũng không thể khiến cục diện hòa nhau côn ảnh màu vàng càng ngày càng nhiều càng ngày càng thỉnh cuối cùng là gần như tràn ngập mỗi một tấc trong không gian của tràng đấu mà ở bên trong côn ảnh kia mơ hồ truyền đến từng tiếng giống thô bạo đây là âm thanh của a nặc đức nhưng đã mất đi kiêu ngạo điềm đạm và vững vàng thay vào đó là tràn ngập điên cuồng ẩm đột nhiên ở bên trong mảnh màu vàng dâng lên một trụ hỏa trụ hỏa này phóng lên cao không ngờ là phá tan phong tỏa của côn ảnh bắn thẳng lên bầu trời tuy rằng côn ảnh h n g mạnh nhưng vẫn không thể phong tỏa hoàn toàn trụ hỏa rốt cục đã bị nó phá vỡ không gian trên đầu bắn tới phía trên vòng bảo hộ kim cương vương cười ha hả hán thu côn lui về phía sau trong miệng càn rỡ kêu lên sảng khoái sảng khoái muốn đánh liền đánh làm sao lại có người l à m nhảm nhiều như vậy chứ sau khi côn ảnh biến mất chỗ đứng ban đầu của a nặc đức đã bị trụ hỏa thay thế ở trung tâm trụ hỏa mơ hồ có thể thấy được một bóng người bóng người kia phất phất tay trụ hỏa lập tức cảm đ ạ t lại lộ ra thân thể của a nặc đức nhưng thời điểm mọi người nhìn thấy hắn đều khẽ kinh hãi lúc này trên người a nặc đức không chỉ quần áo bị rách nát hơn phân nửa mà ngay cả trên làn da cũng dị ra vết máu màu đỏ bị một thánh thú vừa mới thăng tiến lên đại công tức dồn đến mức chật vật không chịu nổi như vậy ngoại trừ ái lệ ti điện hạ ra thì không ai có thể nghĩ tới cả chương 877, t r m m a m nguội chân hỏa sắc mặt ta nặc đức xanh mét nhìn kim cương vương dường như là muốn nhìn ra cái gì đó trên khuôn mặt hắn nhưng giờ phút này kim cương vương mang theo vẻ mặt ngạo nghễ cười hô hố ở trong mắt hồng long lại vô cùng đáng giận và chán ghét ở ngoài đấu trường sắc mặt của cắt lợi phi nhĩ đức cũng dần trở nên non trầm thực lực mà kim cương vương bày ra vượt xa khỏi dự tính của hắn thanh thú mới vừa tấn thăng lên cấp đại công tước làm sao có thể đáng sợ đến mức này chứ thế nhưng hắn h ừ nhẹ một tiếng vẫn mang theo một k i a khinh thường lành ý nói tên tiểu t ử này hắn đã chọc giận a nặc đức hừ hừ doanh đại sư nếu a nặc đức nhất thời thất thủ vậy thì xin hãy tha lỗi mặc dù trong lòng doanh đại sư bồn u chồn nhưng mặt ngoài cũng vẫn bất động thanh sắc nói đa tạ các hạ nhắc nhở chỉ là tại hạ n g h ĩ đến chưa chắn kim cương vương sẽ dễ dàng thua như thế hắn còn chưa dứt lời chợt nghe trên đấu trường chuyển tới một tiếng nổ long trời lở đất trên thân thể của an đ ạ c đức đột nhiên g i ấ y lên một đoàn liệt hỏa hừng hực lửa quang kia phóng lên cao và dung hợp làm một với trụ hỏa lúc trước trụ hỏa này vốn là do hắn kích phát thánh khí trong tay phong thích ra uy lực mạnh nhất mà lúc này bản thân của hắn cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào trong đó pham l à cường giả chân chính phần lớn đều có thể nắm giữ thuật nhân khí hợp nhất khi bọn họ cầm thiên kỵ thánh khí trong tay thường thường có thể phóng xuất ra h uy năng siêu cấp hùng mạnh thánh khí ở trong tay bọn họ càng lâu song phương càng phối hợp ăn ý sức lực có thể phóng thích ra cũng càng lớn bán thần khí cự thuần do doanh thừa phong rèn ra vì lao cường nhì nếu rơi vào trong tay cường nhân cùng cấp khác vậy thì khí linh của cự thuẫn nhất định sẽ phản kháng quyết liệt nếu như có được tính tình q c ủ t cường có lẽ còn có thể thành chết chứ không chịu khuất phục có thể nào cũng không muốn hàng phục vị chủ nhân thứ hai long giác trường kiếm trong tay a nặc đức cũng như thế khi hắn toàn lực phóng thích ra cả người dường như cũng hóa thành một phần của cột sáng hơn nữa cột sáng kia trong lúc mấn người đang nhìn chăm chú lại hung hăng nên vào đầu kim cương vương có lẽ bởi vì kim cương vương ném ra chân hỏa cho nên a nặc đức cũng khiến thánh khí phóng ra trụ hỏa để sử dụng như gậy gộc đôi mắt của kim cương vương sáng ngời hắn cười lớn một tiếng cũng không cam lòng yếu thế mà d ơ trường côn lên chân khí của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thay được bắt đầu điên k h ù n g dung nhập vào trường côn tốc độ kia cực nhanh có thể nói là không gì so sánh nổi gần như chỉ trong c h ư ớ c mắt trường côn này cũng đã căng vọt tới mức tương đương với thể tích cột sáng của đối phương sau đó tay hắn cầm đại côn trực tiếp tiếp đón trụ h ỏ a cực kỳ khủng bố kia a nặc đức dùng thân làm trụ mà kim cương vương cũng khiến thánh khí trở nên thật lớn so sánh lại rắn người cường trắng của hắn lại trở nên vô cùng nhỏ bé từ ngoài đấu trường nhìn sáng giống như là một người lùn cầm cột trụ lớn hơn mình vô số lần cơ cơ lên trời nhìn có vẻ vô cùng buồn cười nhưng trên mặt mọi người đều mang vẻ mặt ngưng trọng cho dù là trong mắt của cắt lợi phi nhị đức cũng không hề mang theo một chút ý cười bởi vì lúc trường côn trong tay kim cương vương bắt đầu lớn dần thì trên người của hắn cũng phóng xuất ra một cổ khí tức kinh khủng luồng hơi thở này không lộ không hề thua kém a nặc đức hơn nữa luồng hơi thở này hùng vĩ đến mức khiến người ta cảm thấy giống như là đại địa không thể nào bị phá hủy hống kim cương vương và a nặc đức gần như cùng giống lên hai cây gây sắc hoàng kim và màu lửa đỏ hung hăng đập vào nhau lúc này an n ạ c đức đã vận dụng thanh khí hơn nữa còn phóng xuất ra h uy năng lớn nhất cho nên tuyệt đối sẽ không bị thua thiệt nhưng điều khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra nương theo tiếng nổ ầm ầm kia cây cột màu lửa đỏ g ã y ra bị t r ư ờ n g côn của kim cương vương đập nứt cơ mặt của cắt lợi phi nhĩ đức khẽ có cáp trong đôi mắt mơ hồ có thể thấy được một tia sát ý mãnh liệt không thể nào ở phía sau hắn một vị cường nhân long tộc kinh sợ hô lên mà sát mặt của các cường nhân long tộc khác cũng khó n h ì n sử dụng long g i á c trường kiếm phóng thích trụ hỏa không ngờ lại không địch nổi chi uy thánh khí của đối phương điều này là chuyện khiến các cường nhân long tộc không thể chịu nổi kim cương vương cất tiếng cười hô hố sau khi trường côn của hắn đập vỡ trụ hỏa vị trí tiếp xúc cũng trở nên đỏ bừng giống như là thả ở trong hỏa lò đang cháy ba ngày và đêm dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể hóa thành dòng nước thép nhưng vào lúc này một luồng hào quang kim sắc đột nhiên từ dưới chân kim cương vương tràn ngập ra luồng quang này dọc theo hai chân của kim cương vương nhanh chóng lan lên phía trên chỉ trong nháy mắt liền đi tới hai tay của hắn và dọc theo cánh tay bàn tay ngón tay trực tiếp tiến vào trong côn lớn dưới sự bao phủ của hào quang kim sắc màu đỏ trên trường côn nhanh chóng biến mất giống như là nước diệt lưa nước mũ màu vàng mãnh liệt mê ngông dễ dàng san bằng dấu vết màu đỏ lưu lại trên thân côn hồng quang lóe lên một cái nửa thanh trụ hỏa đột nhiên vỡ vụn a nặc đức lại lần nữa hiện thân ra mà lúc này khoe miệng của hắn không ngờ lại xuất hiện một vết máu lần va chạm này thật sự là liều mạng hai bên không hề có một chút lợi ích thật ra lấy kết quả mà nói thì bọn họ hẳn là lưỡng bại câu thương bất kể là long giác trường kiếm hay là trường côn lớn cũng đều nhận lấy thương tổn không hề nhẹ nhưng kim cương vương lại chính là con cưng của thiên địa mà trường côn trong tay hắn lại càng có thêm hơi thở của thần vật thổ hệ cho nên chỉ cần hai chân hắn đứng ở phía trên đại địa là có thể từ trong thổ địa bổ sung được nguồn sức lực không dứt luồng sức lực này không chỉ bụ lại hư tổn mà hắn đã chịu trong n h á t mắt hơn nữa còn tu bổ cho cả trường côn trong tay hắn mà so sánh lại thì an n ạ c đức cũng có chút bi thảm hắn và long g i á c trường kiếm hợp lại là một phóng ra công kích trụ hỏa hùng mạnh hiện giờ trụ hỏa văng tung tóe không chỉ có long g i á c trường kiếm chịu sự thương tổn mà ngay cả bản thân hắn cũng phải gặp tổn thương nghiêm trọng khoe miệng không kìm nổi liền trằn màu nhìn kim cương vương đang liên tục hấp thu năng lượng từ trong đất và nháy mắt khí tức trên thân liền khôi phục như lúc ban đầu sắc mặt của a n ạ c đức liền đại biến nhưng hắn có thể có được thanh danh như hôm nay tự nhiên cũng là hạng người quyết đoán tàn nhẫn gầm nhẹ một tiếng a n ạ c đức ha hốc miệng một ngụm máu tươi lập tức phun lên trên thân của long g i á c trường kiếm lập tức kiếm q u a n g có chút ả m đạm lại tăng vọt lên trên người a n ạ c đức lửa cháy rào r ạ n g nhiệt độ mãnh liệt kia khiến không gian bốn phía g i ư ờ n g như đều bị biến dạng bởi bỏng từng luồng liệt diễm tử trong cơ thể hắn điên cùng b ắ n ra và bám vào trên thân kiếm trường kiếm kia khẽ run r u dày sau đó đột nhiên vỡ ra không ngờ nó lại hóa thành một đạo liệt diễm cự đại nhiệt độ nóng rực kia khiến cả vòng bảo hộ đều trở nên đỏ rực kim cương sự cường địa của ngươi nằm ngoài sức tưởng tượng của ta như vậy thì a nặc đức nói rõ từng chữ một ngươi liền tiếp một chiêu mạnh nhất của ta đi thân hình của hắn run lên lại một lần n ổ p sáp nhập vào bên trong liệt diễm ngay sau đó liệt diễm kia giống như là bắt đầu rót vào linh hồn của mình ở giữa không t r u n g biến thành một hỏa long thật lớn ở ngoài vòng bảo hộ sắc mặt cẩu hái lệ ti điện hạ biến đổi nàng trầm giọng nói cắt lợi phi n h i đức các hạ giữa bọn hắn hẳn là bàn luận vũ kỹ chứ không phải là dùng tính mạng để đánh đấm lúc này bất cứ ai cũng đều nhìn ra an lạc đức là đang tức giận công tâm cho nên đã thi triển năng lực cần giấu nhưng thân là đại công tước nếu ngay cả quân bài cuối cùng chưa lật cũng đã lấy ra thì đó chính là đang liệu mạng với đối phương ở trong loại ẩu đà này ngay cả có như thế cũng chẳng có gì là lạ cát lợi phi nhĩ đức thản nhiên cười nói kim cương có thể bước an nạc đức đến mức này coi như là rất giỏi rồi hắn lặng lẽ cười nói tam mội chân hỏa này chính là h uy năng hùng mạnh nhất của an nạc đức không chỗ nào không thể đốt không có gì không cháy có h uy năng hủy diệt thiên địa nếu các ngươi muốn bảo vệ tính mạng của tiểu tử kia vậy thì nói hắn nhận thua đi nếu đổi lại là thánh t h u khác cát lợi phi nhĩ đức tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này nhưng kim cương vương chính là thánh thú đồng bọn của doanh thừa phong mà hắn thật tâm không nghĩ muốn đắc tội với doanh đại sư cho nên mới khuyên giải một câu ái lệ t i điện hạ trầm ngâm một chút ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong doanh thừa phong c ư ờ i khổ hai vai dựng thẳng nói điện hạ nếu lúc này ta nhận thua thì kim cương vương sẽ trách ta cả đời ái lệ t i điện hạ thở dài một tiếng rốt cục đã dập tắt ý niệm muốn khuyên can nhưng mà cắt lợi phi nhĩ đức và ái lệ t i điện hạ cũng không hề biết s ợ dĩ doanh thừa phong không nhận thua cũng không phải vì để ý tới suy nghĩ của kim cương vương mà là bởi vì hắn rất tin tưởng vào sự cường đại của người này nếu an n ặ c đức thật sự hùng mạnh khiến kim cương vương không có đường sống doanh thừa phong tuyệt đối sẽ nhận thua nhưng tuy rằng hỏa long hắn phong thích ra hùng mạnh đủ để quét sạch cường nhân cung cấp nhưng nếu muốn dồn kim cương vương vào chỗ chết thì không hề đủ khả năng quả nhiên kim cương vương hừ lạnh một tiếng hắn không những không có ý muốn né tránh ngược lại còn nhanh chóng bước đi d ơ đại côn lên cao, hung hăng quét qua. n à y trường côn trong tay hắn vẫn k h ô n g lồ như cũ, gần như sẽ vượt qua phạm vi nửa đấu trường. nhẹ nhàng vung một chút, giống như một đạo gió xoáy quật ở trên người hỏa long. thân thể của hỏa long kia và cự côn đều khổng lồ như thế, cho nên mặc dù nó muốn né tránh cũng tuyệt đối không có khả năng. tuy nhiên, sau khi đã trúng một côn này, hỏa long không những không bị đánh bay, mà thân hình lại khẽ chuyển, không ngờ lại giống như rắn nước quấn quanh ở phía trên cự côn. Đồng thời, thân thể của nó cũng điên cồn u g du tẩu vỗ tới cự côn đang được kim cương vương cầm trong tay đương nhiên sức lực của cự côn cũng không thể dễ dàng thừa nhận như vậy mặc dù hỏa long không bị nện thành hai đoạn nhưng liệt diễm trên người nó cũng thu nhỏ và dập tắt một phần trong n g á y mắt mà hào quang kim s ắ c trên cự côn lại ảm đạm đi rất nhiều thậm chí có nhiều chỗ còn bắt đầu đỏ lên tốc độ du hành của hỏa lòng cực nhanh trong giây lát đã đi tới phần đuổi của cự côn kim cương vương nổi giận gầm lên một tiếng ở trong đầu của hắn cho tên ớ i giờ bây c chưa âm quỷ dị văng lên thân thể kim cương vương có thể xem là cực kỳ hùng mạnh có thể nói là thân thể kim cương bất hoại nhưng khi cánh tay của hắn bắt lấy đầu rồng không ngờ cánh tay lại bắt đầu hòa tan trong n g á y mắt chương 878, kim cương cự nhân hống kim cương vương phát ra một tiếng giống giận dữ bi thường hắn trợn tròn hai mắt đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh của hắn khiến hắn không tự chủ được mà giống lên ở bên ngoài đấu trường cắt lợi phi nhĩ đức ngẩng đầu lên hắn lạnh nhạt nói doanh đại sư đây chính là tam mội chân hỏa của long tộc ha ha hiện tại kim cương chỉ bị đốt rủi một cánh tay ta thấy t h a n h khí cũng đừng mong có thể bảo vệ được nhưng nếu ngươi muốn giữ lại tính mạng của hắn vậy thì hãy nhanh thay hắn nhận thua đi tuy rằng sắc mặt của doanh thừa phong ngưng trọng nhưng lại không hề có chút kinh hoàng hắn khẽ mỉm cười nói Đa đâu. ta kìa, thua tạ thế Cắt hạ các nhắc câu Cương nhở, nhưng không nhận như vẫn nói câu kìa, kim cương Vương sẽ không dễ dàng Kim sẽ dễ lúc i phi ngươi hiếm ngươi nhĩ đức khẽ nhăn thầm nghị trong lòng, ngươi không chịu nhận thua、sao? chẳng lẽ địa vị của thánh thu hiếm thấy không trong lòng, này trong lòng ngươi không quan trọng đức địa của lẽ mẩy, sao, sao? l vị này đây kim cương vương biểu hiện thiên phú vô cùng cường đại ra ngoài quả thực chính là không thể tưởng tượng được nếu là những người khác tự nhiên sẽ xem hắn như báu vật mà cúng phụng nhìn thấy hắn giao thủ với long tộc đến mức gần tàn phế thì nhất định sẽ nhận thua nhưng doanh thừa phong lại là có chết vẫn không chịu hối cải cho nên biểu hiện của hắn khiến cát lợi phi nhĩ đức vô cùng thất vọng vị gen i đại sư nhân tộc này dường như còn lánh huyết hơn so với trong dự đoán nhưng mà ngay tại lúc cát lợi phi nhĩ đức nghĩ đến đại cục đã định thì trong đấu trường lại bất ngờ thay đổi thân hình kim cương vương nhoáng lên một cái đột nhiên biến mất tại chỗ hòa long mặc dù hùng hổ vọt lên và đốt mặt đất thành một mảnh cháy xém nhưng vẫn không thể đụng tới một cộng lông của kim cương vương Các lợi phi ngọn h ĩ Đức và các c và ư ờ n nhân long ngần tộc đều ngần ra, b họ lửa ậ p phương tức nhớ tới một trước tiến trường. thức thuấn tại một cứu của Cương lúc nhớ màn Vương Dùng không làm không gian giao động để gì, không ngờ tại lúc này lại cứu hắn một mạng. Ngọn khi hệ kia Kim giao lại mà làm vào gì, đấu để quá dị l trên người an nạc đức có diêu dụng vô cùng đặc biệt là có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với sức lực không gian chỉ cần một tia năng lực nóng rực tràn ra ngoài có thể khiến sức lực không gian biến dị ở trong phạm vi mà năng lượng ngọn lửa của hắn bao phủ các cường nhân tức vị khác muốn phá vỡ không gian chạy đến gần như là chuyện không thể nào có thể nói mặc dù a nặc đức không có lĩnh vực nhưng hắn lại dùng loại phương pháp đặc thù này để lấy được một số năng lực đặc biệt của lĩnh vực nhưng kỹ này này của kim cương vương cũng quá mức kỳ quái lúc vận chuyển trong n g á y mắt không ngờ lại không hề khiến không gian bị g i a o động tự nhiên cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa trên người a nặc đức hòa long khẽ sửng sốt a nặc đức cũng không nghĩ ra kim cương vương có thể thoát thân trong tình huống như vậy thế nhưng phản ứng của hắn cực nhanh long thân xoay quanh một vòng ở giữa không trung liền thấy được kim cương vương lúc này bộ dáng của kim cương vương có chút chật vật đặc biệt là một cánh tay của hắn đã hoàn toàn biến thành cho tàn và ở trên cánh tay còn lại một chút khói nhẹ chỉ có điều trong đôi mắt của hắn lại có một chút điên cuồng không hề được che giấu mở to miệng rộng kim cương vương điên cuồng hét lên nói khá khen cho một con ác long làm rất tốt hắn hung hăng rậm chân thổ địa dưới lòng bàn chân kia lập tức bắt đầu trở mình dâng lên giống như cánh hoa vùng đất không ngừng bắt đầu tiến về phía trước chỉ trong khoảng nửa khắc cũng đã hoàn toàn bao vây kim cương vương không những thế thân thể của kim cương vương vẫn đang không ngừng bành trướng thân hình càng lúc càng lớn chỉ trong chớp mắt đã lớn lên hơn trăm lần biến thành một người khổng lồ cao hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài thân thể người khổng lồ được bao trùm một tầng áo giáp bằng đất đá thật dày ở trên tay hắn lại cầm một cây côn thô to làm lòng người kinh hãi tuy rằng hỏa long do an n ạ c đức hóa thành vô cùng lớn nhưng vào thời khắc này lại nhỏ hơn so với người khổng lồ do kim cương vương hóa thành này này không có khả năng cắt lợi phi nhĩ đức đứng bên ngoài quan sát rốt cục đã thay đổi sắc mặt kinh hô lên các cường nhân còn lại của long tộc và thánh giáo cũng không khá hơn chút nào bọn họ đều trợn mắt liễu lười vẻ mặt kia giống như là gặp quỷ kim cương cự nhân múa trường côn trong tay đâm thẳng tới hướng hỏa long hỏa long l a n lộn bắt đầu c u ộ n lại giống y như hồ lô một lần nữa c u ố n quanh phía trên trường côn nhưng lúc này mặt ngoài của trường côn không hề biến thành màu đỏ hơn nữa ở trên trường côn lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều cây gai bén nhọn những cây gai này đều có được năng lượng khổng lồ của thổ hệ như thể là kim nhọn trong nháy mắt đã đâm hỏa long vỡ nát tuy rằng lúc này hỏa long đã biến thành một bán sinh vật đặc thù năng lượng thể nhưng nhận lấy vết thương như vậy vẫn giống lên một tiếng đau đớn nó gào thét nhưng động tác cũng không hề chậm mở ra miệng lớn cắn về phía kim cương cự nhân kim cương cự nhân giống như vẫn chưa rút ra bài học từ lần trước Hắn lại vươn lại bàn tay khổng lồ ra rồng. tay đập đầu tới hướng đầu bàn tay khổng Bàn lồ Ẩm. và đầu rồng đập vào nhau sau đó tất cả mọi người đều thấy rõ ràng bàn tay cự nhân lại xuyên thấu qua cái đầu rồng liệt họ hừng hực được cắt lợi phi nhị đức ca tụng là không có gì không cháy cũng không thể thiêu hủy được bàn tay khổng lồ áo giáp đất đá bao phủ trên ngựa kim cương cự nhân không ngờ lại hùng mạnh đến mức không gì có thể phá vỡ cho dù là tam mội chân hỏa của long tộc cũng không thể đốt xuyên qua tấm áo giáp dày này kim cương cự nhân cùng tiếu bàn tay khổng lồ của hắn ngưng tụ đột nhiên nắm lấy sừng rồng tuy rằng hỏa long này nhìn như là năng lượng thể nhưng chỉ có duy nhất một sừng trên đầu là do thực thể biến thành sừng này không những vô cùng bén nhọn hơn nữa nhiệt độ cũng cao nhất trên thân rồng đừng nói là thân thể của thánh thú cho dù là thiên kỵ thánh khí vào giờ khắc này gặp phải sừng rồng cũng sẽ bị đốt thành một mảnh cho bụi cả đời an n ạ c đức khiêu chiến vô số cường nhân uy năng đặc thù của hỏa này đã rất nhiều lần lập được kỳ công nhưng lúc này kim cương cự nhân lại giống như đại liệt mạnh, nham cương cự như nhưng nhân tận. rằng hùng rằng rung nóng dự, hỏa địa vô、tận. Tuy rằng liệt mạnh, tuy bàn ấ t kể l u g nham hay l i ệ tay h ỏ lợi hại cỡ nào, cũng đều không thể phá h cỡ cũng nào, đều ủ hết tay đại địa. Bàn tay cầm sừng rồng nhanh chóng đỏ lên nhưng sức lực kim sắc cũng đồng dạng trào ra từ dưới chân kim cương cự nhân không ngừng tu bổ cho bàn tay khổng lồ màu đỏ và s ắ c hoàng kim luân phiên nhau thay đổi giống như là đèn nghe ông bình thường vô cùng xinh đẹp nhưng ở bên trong sự mỹ lệ này lại tràn ngập sát khí vô tận kim cương cự nhân quát lên một tiếng bàn tay khổng lồ đang cầm sừng rồng của hắn dùng sức vung lên thân hình của hỏa long lập tức bị luồn sức mạnh này hất mạnh lên hung hăng đập tới hướng vòng bảo hộ ẩm cảnh tượng ngàn năm khó gặp đã xuất hiện vòng hỏa long bị thân thể của hỏa long đập mạnh vào sau một thoáng rằng co như vậy vòng bảo hộ rốt cục đã xuất hiện một cái khe rất nhỏ hơn nữa cái khe này cũng nhanh chóng được mở rộng nhanh chóng biến thành vô số vết dạn nhỏ như tơ nghện không tốt mau lui lại ái lệ ti điện hạ biến sắc ngoại à n lớn là liền tiếng đứng này không nhìn thấy trường hợp như thế, bọn họ không cần nghĩ ngợi n quát, thể đất, thấy thế, phải khi g đều đấu sau sau. có chỗ chạy hợp họ phía ở về bỏ trừ hai vị cường nhân vương cấp ra bao gồm cả doanh thừa phong và bá vương ở bên trong ý niệm duy nhất trong đầu lúc này chính là rời xa nơi này trên mặt của mọi người đều mang theo một tia hoảng sợ dù là ai cũng không thể ngờ tới hai vị cường nhân cấp đại công tức cầu đ ã lại có thể đánh tan cả vòng bảo hộ kim cương cự nhân và hỏa long đang ẩu đả không hề hay biết về chuyện xảy ra ở bên ngoài bọn họ đã toàn tâm vùi đầu vào trong trận chiến cự nhân cầm xương rồng lại lần n ổ xvung lên một đập không ngừng quăng hỏa long khắp nơi trong vòng bảo hộ ba rốt cục vòng bảo hộ đã không thể chịu đựng nổi liền nổ tung năng lượng vô tận dùng nơi này làm trung tâm khuyết tán về b ố n phía sức lực kinh khủng kia thậm chí còn mang tới một trận gió mạnh may là mọi người đã sớm bỏ chạy trước một bước nếu không thì chỉ riêng long thân do tam mội chân hỏa của long tộc ngưng tụ thành cũng đủ để đốt cháy bất cứ người nào từ có cấp bậc từ đại công tức trở xuống mọi người né ra rất xa trong lòng còn sợ hãi nhìn vào bên trong trời ơi đấy chính là tràng đấu tốt nhất của thánh giáo đấy trừ phi là cường nhân vương cấp còn không thì căn bản không thể phá hủy vòng bảo hộ một kỵ sĩ trưởng nuốt nước miếng nói lắp bắp chẳng lẽ thực lực của hai người bọn họ đã đạt tới vương cấp rồi hay sao mọi người ngơ ngác nhìn nhau trong lòng đều kinh hãi khó có thể hình dung ra được không có ai nghĩ tới hai người bọn họ giao phong lại có thể đánh nát cả vòng bảo hộ thật ra tuy rằng chàng quyết đấu này rất lớn nhưng dù sao cũng là chuẩn bị cho nhân loại cho dù là thánh thu ở chỗ này thi đấu tuyệt đối sẽ không nghĩ tới lại là hai quái vật lớn như thế bất kể là hỏa long hay là kim cương cự nhân đều là những tên có hình thể siêu cấp khổng lồ trong sân quyết đấu có thể chứa được một tên đã là tương đối miễn cường bây giờ hai tên có hình thể lớn như vậy ở bên trong ẩu đả năng lượng tràn ra ngoài nhất định sẽ không ngừng oanh kích vòng bảo hộ nếu bọn họ là cường nhân đại công tức bình thường thì cũng không nói làm gì nhưng thực lực này tiên là sinh vật khủng bố gần như có thể so sánh với cường nhân vương cấp tối thiểu nếu chỉ đơn thuần là cậy mạnh thì bọn họ tùy hệ đối có thể giết chết đại đa số cường nhân vương cấp cho nên kết quả cuối cùng khi bọn họ tranh đấu chính là phá tan cả vòng bảo hộ ha ha sảng khoái tiếng cười công tiếu của kim cương cự nhân vang lên ầm ầm hán đâu đến mức hứng khởi không ngờ lại đem trường côn cắm mạnh xuống đất cự côn này giống như một cây trường thương không ngờ lại xuyên qua long thân dán chặt nó trên mặt đất có lẽ thân hình của hỏa long chính là bán năng lượng thể ngay cả là bị đục lỗ cũng có thể dễ dàng thoát thân nhưng lúc này lại khác a nặc đức cật lực muốn thoát khỏi nhưng lại kinh hại phát hiện thân hình của mình lại không thể tránh thoát ở phía trên trường côn dường như có một sức lực thần bí nào đó khiến thân thể của hắn tập trung lại ở phía trên một mảnh đại điện hắn dùng hết toàn lực sức lực của long tộc phát huy tới cực điểm muốn đẩy trường côn đi nhưng trường côn này lại giống như một cái đinh đâm sâu vào mặt đất như thế là dính cùng một chỗ với khắp đại địa tuy rằng sức lực của long tộc hùng mạnh nhưng nếu so sánh với khắp đại địa thì chính là nhỏ bé không đáng kể đó là lý do vì sao mà trường côn dưới sự dãy r u a của hắn vẫn không hề bị s ứ c mẻ kim cương cự nhân tiến lên một bước nắm tay giống như mưa đánh tới tấp đến trên người hỏa lòng mỗi một quyền đánh ra đều xuyên thấu hỏa lòng tuy rằng không thể giết chết nó nhưng thân hình của hỏa long cũng bị công kích điên cuồng này làm nhỏ đi nhanh chóng mắt thấy hỏa long bị h oanh kích nhưng không hề có lực hoàn thủ thậm chí là sắp diệt vong cắt lợi phi n h ị đức rốt cục nhịn không được hai mắt hắn đỏ bừng lớn tiếng quát dừng tay chúng ta nhận thua chương tám trăm bảy mươi chín sức lực vô cùng lớn theo tiếng gầm lên giận dữ của cắt lợi phi n h ị đức toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng có chút run rẩy đương nhiên đó không phải là nói thực lực của cát lợi phi nhĩ đức đã nghịch thiên tới mức có thể ảnh hưởng tới toàn bộ thánh vực mà là trong âm thanh của h ắ n ẩ n chứa long uy đối với những sinh vật khác đều có sức ảnh hưởng rất lớn làm do người ta không tự chủ được mà bị chấn động nhưng hôm nay nhất định là một ngày khiến cát lợi phi nhĩ đức và cường nhân long tộc khiếp sợ tất cả mọi người bao gồm cả ái lệ ty điện hạ đều khẽ ngây người một lúc nhưng kim cương cự nhân đang đánh hỏa l o n g cũng là bị thai không thèm nghe quả đấm to lớn thậm chí không thèm dừng lại một chút dầm dầm dầm. nắm tay không ngừng rơi xuống trên người hỏa long mỗi một cái xuất kích đều khiến long thân bị đánh nứt ra một phần mà thể tích của hỏa long lúc này đã nhỏ hơn so với ban đầu hơn một nửa nếu còn giảm bớt nữa cho dù an lạc đức có thể giữ được tính mạng thì cuối cùng cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng sắc mặt của c á t lợi phi nhĩ đức câm trầm hắn cả giận nói nếu không chịu dừng tay thì cũng đừng trách bổn tọa thân hình hắn nhoáng lên một cái trên người lượn lờ hồng quang ngay sau đó không gian quanh người có một trận giao động quỷ dị hắn đã xé rách không gian trực tiếp hiện ra ở trên đỉnh đầu hỏa long lúc này cắt lợi phi nhĩ đức cũng không hề hóa thành thân rồng cho nên hắn vẫn lấy hình thái nhân loại xuất hiện trước mắt mọi người nắm tay của kim cương vương còn lớn hơn so với thân hình của hắn rất nhiều truy cập http net nhưng không ai lại dám coi thường thân thể nhỏ bé của hắn bởi vì hắn cũng không phải là thiên tài long tộc mà là một cường nhân đứng ở trình độ đỉnh cao ở trong long tộc khoe mắt của kim cương vương dường như không hề nhìn đến sự hiện hữu của cắt lợi phi nhĩ đức quả đấm của hắn không hề lựa chọn mà vẫn tiếp tục hung hăng n ê n xuống hai mắt cắt lợi phi nhĩ đức chợt l o e ánh sao hắn cứ đứng như vậy ở trên đầu hỏa long giơ cao hai đấm lên đón đánh hướng về phía trên quả đám của hắn quả thực chính là nhỏ bé tới cực hạn so với bàn tay khổng lồ của kim cương vương như thế là một nắm tay nhỏ giấu trong túi á o lộ ra một loại cảm giác buồn cười nhưng ở trên người của hắn lại có một cỗ khí thế mênh n ô n g dưới sự áp chế của luồng khí thế này hình thể của cắt lợi phi nhĩ đức dường như cũng trở nên cao lớn hơn rất nhiều ẩm thanh âm bạo phát ra thật lớn hai nắm tay một lớn một nhỏ căn bản cũng không thể so ra tỷ lệ đụng mạnh vào nhau sau đó tất cả mọi người đều thất được thân thể của cắt lợi phi nhĩ đức bị ép mạnh vào trong đầu hỏa long hơn nữa một quyền này của kim cương cự nhân không hề dừng lại mà đánh thẳng xuống không những đục lỗ trên long thân mà còn khiến thân thể của cắt lợi phi nhĩ đức đập thật m ạ n h vào dưới nền đất thời điểm khi hắn đưa tay lên mọi người đều thấy được không biết từ lúc nào mà trên mặt đất đã có một hố huyệt thật lớn mà cát lợi phi nhị đức lại biến mất không thấy t â m tích thế nhưng ở phía dưới hố tô kia lại có một hơi thở hùng mạnh không thể che giấu sắc mặt của mọi người lập tức trở nên cực kỳ thú vị đây chính là cát lợi phi nhị đức ca ngày xưa ở trong hạc cốc đối mặt với trên trăm vị vương cấp n h â n tộc cung cấp của các tông môn hắn vẫn là cường nhân vương cấp long tộc ngạo mạn không chịu nổi sức lực hắn mạnh mẽ tuyệt đối không phải người như an lạc đức có thể so sánh được nhưng cho dù là cường nhân như vậy ở trước mặt kim cương cự nhân vẫn có biểu hiện vô lực như thế n a n g nhiên bị một quyển trực tiếp đánh vào dưới nền đất không tốt sắc mặt của ái lệ ti điện hạ khẽ biến trên người của nàng lập tức tràn ra quang mình mãnh liệt bàn tay khẽ run lên rút ra một trường t i ê n quang minh lực trong lòng doanh thừa phong khẽ động sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng một cỗ tin tức từ trong đầu của hắn thông qua một phương pháp điều khiển nào nào chuyển tới trong đầu lờ cờ cẩn thận tên hỏa long kia muốn bạo phát tin tức này vừa mới truyền ra ngoài hố to trên mặt đất lập tức bị vỡ ra một luồng hơi thở vĩ đại khủng bố như thể tràn ngập khắp thiên địa nhanh chóng tràn ra và qua dây l á t cũng đã bao phủ cả khu vực đó cũng không phải là sức lực của lĩnh vực nhưng cảm giác gáp bách do luồng sức lực này tạo ra đối với mọi người cũng không hề kém cỏi so với lĩnh vực t r ê n l ệ n h thật lớn giữa hai cấp bậc tại thời khắc này biểu hiện vô cùng nhỏn nhuyễn tuyệt đại đa số mọi người đều cảm thấy không khí quanh người dường như trở nên ngừng trệ hơn nữa tay chân của bọn họ lại giống như rót đầy trì thủy muốn di động một bước cũng đều là hy vọng xa vời cường nhân cắt lợi phi nhĩ đức của long tộc dưới một quyền này rốt cục đã dứt bỏ tất cả phóng thích toàn bộ uy năng hùng mạnh nhất của bản thân ra ngoài sau đó ở bên trong đá vụn vô tận kia một hỏa long thật lớn hiện thân đi ra hỏa long này cũng không phải là do an lạc đức mượn sức lực của thánh khí mà biến thành bán năng lượng thể mà chính là một hỏa long hùng mảnh thật sự đôi mắt của cắt lợi phi nhĩ đức tràn ngập vẻ tàn nhẫn hung bạo hắn thành danh đã nhiều năm lúc đối mặt với cường nhân cấp đại công tước lại chính là lần đầu tiên bị đánh thảm hại như vậy bỏ qua thể diện bây giờ ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là chém chết kim cương cự nhân đáng giận đó ngay tại chỗ há to miệng lớn một luồng hơi thở của rồng v ư t lên ngọn lửa nồng nặc dường như ngay cả bầu trời cũng đều bị nung nỏ ái lệ ti điện hạ sớm đã coi chuẩn bị trường tiên trong tay nàng khẽ múa q u a nhưng g m i n vô hạn n lập tức g tụ ở trước mặt ở ư c Kim ơ ngay Cự Nhân, và biến thành và một q u n thuẫn thật lớn. g thật đ â là Quang một i ái ti điện lại, hơi lợi phi n năm ngưng năng dòng nhĩ phung ra, nhưng nếu dùng để chống đỡ hơi thở của dòng thì vẫn dư sức. Nhưng ngay h hạ khổ huy thua thở hơi thở thì lực lệ lẽ có của cắt đức của sức. do do dư tu tụ để đỡ vô số sẽ m ra, khắc này kim cương cự nhân lại làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn cũng không cuộn thân mình tránh ở phía sau quang thuẫn mà là x à i bước ra ngoài cả người xông tới giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng quang thuẫn của ái lệ ti điện hạ mang hình thái đặc thù hướng về phía cắt lợi phi nhị đức chính là mũi nhọn nhưng phía đối mặt với kim cương cự nhân lại là một hình dạng bằng thẳng không có một chút lực công kích và phòng ngự nào cả bị kim cương cự nhân cự mạnh xông lên khiến quang thuẫn này liền vỡ tan trong n g á y mắt đôi mắt đẹp của ái lệ ti điện hạ l o e lên khoe miệng khẽ co giật trong lòng thầm mắng thật đúng là một tên không biết tốt xấu cho dù trí tưởng tượng của nàng có phong phú gấp vạn lần cũng không thể nghĩ tới người phá hủy quang thuẫn cũng mình không phải là cắt lợi phi nhị đức mà lại chính là cự thú khủng bố kim cương vương kia nếu la lúc trước sợ là nàng đã sơm giận dữ mắng mỏ rồi nhưng giờ phút này sau khi biết được kim cương vương chính là nhất phẩm trọng yếu trong lòng của nàng liền xảy ra biến hóa vi d i ệ u tuy rằng kim cương cự nhân không hề cảm kích nhưng nàng vẫn không có một chút ý muốn mở miệng cửa trách kim cương cự nhân phá tan quang thuẫn giơ nắm tay lên không ngờ lại hung hăng đập tới hướng long tức của cắt lợi phi nhị đức ánh lửa và quyền c ư ớ c cứng rắn đụng vào nhau long tức của rồng biến thành lửa cháy lại bị một quyền này đánh vỡ quyền thế của kim cương cự nhân không hề ngừng lại mà tiếp tục sải bước tiến lên thân thể của hắn dài đến hơn mười trường một c ư ớ c bước đi cũng là một khoảng cách xa một quyền hung hăng đập vào trên đầu rồng thậm chí cắt lợi phi nhĩ đức đã biến thành hỏa long cũng không thể phản ứng kịp liền bị sức lực không gì sánh nổi này đánh trúng ngay sau đó toàn bộ thân rồng đều bị sức lực kinh khủng này đánh té xuống trên mặt đất trốn đi cũng không biết là ai gieo họ một tiếng mọi người lại lần nữa xoay người bỏ chạy bọn vì bọn họ đều phát hiện ra trong trận đấu của hai quái vật lớn tại đây khoảng cách này đã trở nên không hề an toàn doanh thừa phong vừa lùi lại phía sau vừa cảm thấy hoảng sợ trong lòng tuy rằng hắn đã sớm biết sau khi tấn thăng đến đại công tức và còn tu luyện bí pháp đại đạo thánh thú sức chiến đấu của kim cương vương nhất định sẽ tăng lên rất nhiều nhưng người này có thể đạt tới trình độ như bây giờ lại vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn sau khi biến thân thành cự nhân sức lực mà kim cương vương hấp thu từ đại địa càng thêm khổng lồ ngay cả cự long vương cấp có uy năng vô tận cũng đều bị hắn ném đi con cưng của thiên địa chính là con cưng của thiên địa nếu chờ đến l ư c hắn thăng tiến lên vương cấp có lẽ ngay cả cường nhân bán thần cũng đều không thể chống lại hắn thân hình cự long đập mạnh vào trên mặt đất nhưng dù gì thì cắt lợi phi nhị đức cũng hơn xa so với a n ạ c đức hắn gầm lên giận dữ cả người nhảy dựng lên như súng bắn đạn lại lần l ư ỡ nhảy lên trên không sau đó hắn lắc đầu v ớ i đuôi lợi dụng sức lực thân thể mạnh mẽ của chính mình và đấu lại với kim cương vương nếu chỉ nói về thực lực thì kim cương vương thật sự không bằng cường nhân vương cấp nhưng lúc này kim cương vương lại hoàn toàn bùng nổ đại điệu m â u thân ban cho hắn sức mạnh vô cùng to lớn có thể nói lúc này đấu với cắt lợi phi nhị đức không còn là bản thân kim cương vương mà chính là ý chí đại điệu to lớn chỉ có điều thân hình hiện giờ của kim cương vương không thể cất chứa thêm nhiều sức lực thiên địa hơn nữa cho nên hai cự thú này mới có sức lực ngang nhau nếu thực lực của kim cương vương lại được nâng cao thêm lần nữa có thể cất chứa thêm nhiều sức lực địa địa hơn nữa như vậy thì muốn nghiền ép long tộc tuyệt đối là việc dễ dàng bóng người chật lóe ái lệ ti điện hạ hiện ra bên cạnh doanh thừa phong nàng hạ giọng nói doanh đại sư cắt lợi phi nhĩ đức sắp xuất ra đại chiêu rồi doanh thừa phong khẽ giật mình nói làm sao có thể biết được hắn cũng biết có lẽ sức lực của cắt lợi phi nhĩ đức có thể áp chế phía trên kim cương vương nhưng hắn đã thành danh rất nhiều năm khẳng định có thể che giấu chút bản lĩnh nếu không kiêng nghề gì mà phóng xuất ra kim cương vương có thể chịu đựng không sợ cũng là một vấn đề lớn ái lệ ti điện hạ trầm giọng nói chỉ cần hắn rời khỏi an lạc đức ba trăm triệu nhất định sẽ thi triển tuyệt kỹ long tộc doanh thừa phong nhìn kỹ lập tức giật mình cắt lợi phi nhĩ đức nhìn có vẻ vô cùng h ư g ác nhưng thời gian hắn rằng co với kim cương、vương. thì hai người đã cách hỏa long do an lạc đức hóa thành càng ngày càng xa tuy rằng không biết cắt lợi phi nhi đức có năng lực đặc thù gì nhưng hắn không muốn để kim cương vương phải nếm thử khẽ gật đầu một cái lúc hắn đ a n định nói với kim cương vương khoảng không cũng đột ngột vỡ tan ngay sau đó từ trong hắc động sâu thẳm d ư ờ n g như không thấy đáy đột nhiên vươn lên một đôi bàn tay khổng lồ không ngờ đôi bàn tay khổng lồ này còn lớn hơn so với kim cương cự nhân và thân rồng do cắt lợi phi nhi đức biến thành sau đó Bàn tay k h ổ n này giống n g lồ h ư thái s ơ n từ trên trời g xuống, lập t ứ c được đã bắt k i m cương cự c nhân và ắ t lợi phi nhị đức không kịp nhị không đức t r n nẽ. Trong lòng h m ộ t người m ộ vội t ruột, dòng dãy này kinh hãi, liền n hãi, mươi họa từ trong nhà cắt lợi phi n h ị đức bổn tọa đã cảnh cáo ngươi trên bầu trời tiếng động ầm ầm vang lên nếu như ngươi dám đến thánh g i a o quấy rối bổn tọa sẽ rút gân lột ra ngươi h ừ chẳng lẽ ngươi cho là bổn tọa không dám sao sau khi nghe được thanh â m thật lớn giống như sấm này doanh thừa phong mới bung ô l ỏ n g tâm thần bởi vì hắn biết đây chính là thanh â m của phi lâm điện hạ phi lâm điện hạ kỵ sĩ vương điện hạ mạnh nhất được quang minh thánh giáo công nhận nếu như trước kia doanh thừa phong vẫn có chút hoài nghi đối với việc này thì sau khi gặp được cảnh tượng trước mắt hắn liền không còn chút nghi vấn nào cả chỉ với sức lực của một người mà có thể ngăn chặn được cắt lợi phi nhị đức và kim cương cự nhân thực lực này quả thật rất hùng mạnh ngay cả là cường nhân b á n thần nếu điều kiện đầu tiên là không phóng thích lĩnh vực sợ là cũng như thế này mà thôi cắt lợi phi nhĩ đức bị bàn tay khổng lồ bắt lấy sau khi thoáng dây rủa vài cái liền ngừng lại lấy thực lực của hắn kỳ thật vẫn có thể thoát thân nhưng nếu hắn làm như vậy chắc chắn sẽ khiến phi lâm điện hạ trả thù càng mãnh liệt hơn cho nên trong lòng hắn cân nhắc một chút vẫn là túi đầu nhận thua phi lâm điện hạ bổn tọa đã nói nhận thua nhưng ánh mắt cự long nhìn thẳng vào kim cương cự nhân nói kim cương còn không chịu dừng tay nhất định muốn dồn a nặc đức vào chỗ chết vậy nên ta mới ra tay ngăn cản những cường nhân long tộc khác đều trận mắt há h ố c mồm đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cắt lợi phi n h ị đức đại nhân cúi đầu nhận thua thế nhưng một khi nghĩ đến chi uy của bàn tay khổng lồ từ trên trời giang xuống bọn họ mơ hồ cảm thấy cho dù là nhận thua thì dường như cũng không phải là chuyện mất mặt ánh mắt doanh thừa phong thoáng nhìn lướt qua nhìn thấy kim cương cự nhân vẫn đang rẽ rủa không nớt hơn nữa tia sáng màu vàng trên người hắn lại càng thêm nồng đậm dường như vẫn còn hấp thu thêm nhiều chi lực đại điện nữa trong lòng k h ẽ động hắn vội vàng truyền tâm nhậm tới kim cương vương dừng lại nếu như là những người khác truyền đạt mệnh lệnh như thế này cho dù là giáo tông bệ hạ kim cương cự nhân nhất định sẽ cho là gió thổi bên thai m à thôi nhưng những lời này lại do doanh thừa phong nói tạo nên một dấu ấn khắc sâu trong đầu hắn khiến hắn không thể không phục tùng nháy mắt kim cương cự nhân không dãy rủa nữa hơn nữa thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ một lát sau kim cương vương cũng đã khôi phục hình thái nhân loại mà càng khiến người ta ngạc nhiên chính là một cánh lúc trước bị lửa đốt sạch sẽ đã khôi phục như lúc ban đầu phảng phất như chưa từng bị liệt hỏa đốt cháy hai bàn tay khổng lồ k h ẽ n u ố i lòng ra tạo thành một h ắ t động trên không trung thân hình cắt lợi phi nhĩ đức nhoáng lên một cái cũng đã biến thành hình thái nhân loại hắn nhìn nhìn kim cương vương trong độ mắt hiện lên một tia kinh dị không chừng nửa ngày sau hắn nói ngươi là con cưng của thiên địa sao là một hồng long siêu cấp cường nhân kiến thức của hắn hiển nhiên sẽ không quá kém lúc trước chẳng qua là nhất thời sơ s u ấ t mới không nghĩ đến mà thôi nhưng hiện giờ đã nhìn đủ loại dị tượng trên người kim cương vương nếu hắn vẫn không đoán được lai lịch của người này thì cũng không xứng là một cường nhân vương cấp kim cương vương lạnh lùng nhìn hắn một cái mặc dù đối phương là một vị cường nhân vương cấp của long tộc nhưng hắn vẫn không hề có ý sợ hãi ha ha cắt lợi phi nhĩ đức các hạ hắn đúng là con cưng của trời lúc bàn tay khổng lồ biến mất doanh thửa phong đã nhanh chóng tiến tới hắn đứng ở bên người kim cương vương cười tủm tìm nói cắt lợi phi nhĩ đức nhìn thật sâu vào mắt kim cương vương hắn chậm dãi gật đầu nói thua dưới tay con cưng của thiên địa a nặc đức cũng không tính là bị mất mặt hắn nhìn hồng long đang bị trường côn đóng đinh trên mặt đất nói kim cương vương các hạ xin ngươi thả hắn ra được không kim cương vương hừ hừ hai tiếng bàn tay to vẫy vẫy hướng trường côn trường côn kia lập tức từ trên mặt đất bay thẳng ra và không ngừng nhỏ đi ở giữa không trung lúc nó đi đến trước mặt kim cương vương thì đã trở thành nhỏ sinh giống một cây hoa châm đôi mắt của doanh thừa phong khẽ sáng lời chỉ cần nghe thấy cắt lợi phi n h ị đức đã thay đổi cách xưng hô liên biết rằng cường nhân long tộc này đã thừa nhận thực lực và thân phận của kim cương vương rồi con cưng của thiên địa đây chính là sự tồn tại còn thưa thớt hơn cả long tộc từng con cưng của thiên địa đều là vật đ á o yêu quý của thiên địa thiên phú của bọn họ sợ là còn đáng sợ hơn cả long tộc trên h h à ngày n cũng tựu sau sẽ có lẽ mặt đất a nặc đức biến thành hỏa long lắc lư cái đuôi thật lớn ngọn lửa nóng rực dần dần được kiềm chế và cuối cùng lại ngưng tụ ra bộ dáng hình người của hắn thế nhưng lúc này trên người của hắn đã là vết thương c h ố n g chất đặc biệt trên đỉnh đầu còn có máu tươi đầm địa trong đôi mắt lại có thêm vẻ mờ mịt trong mắt của cắt lợi phi nhĩ đức hiện lên một tia lo lắng hắn hạ giọng nói a nặc đức ngươi cảm thấy thế nào công kích lúc trước của kim cương cự nhân quá độc ác đã đánh tan hơn một nửa lòng khí trên người hắn tuy rằng a nặc đức không đến mức mất mạng tại chỗ nhưng bản thân lại bị trọng thương khó có thể khỏi được a nặc đức sao a nặc đức suy nghĩ một chút thì thào nói tên này rất quen thuộc nha sắc mặt của cắt lợi phi nhĩ đức lập tức đại biến đôi mắt đẹp của ái lệ ti điện hạ khẽ chuyển nhìn hình dạng của a nặc đức thế nào cũng không giống như đang giả vờ mà trên thực tế với sự kiêu ngạo của long tộc cho dù chiến bại chết trận cũng không thể làm ra việc ngụy trang đến mức này được doanh thừa phong lắp bắp một chút trong lòng thầm têu i không ổn lúc này sợ rằng đã kết thâm cựu đại hận khó hóa giải với long tộc mất rồi ái lệ ti điện hạ nhìn khuôn mặt trầm như nước của cắt lợi phi nhĩ đức đột nhiên nói các hạ chúng ta nói chuyện một chút đi mặt cắt lợi phi nhĩ đức khẽ co quắp vài cái hắn trầm dai nói được thân hình của hai vị cường nhân vương cấp nhoáng lên một cái đã rời khỏi bọn họ tới bên ngoài trăm trượng doanh thừa phong ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang thấp giọng nghị luận phía xa không cần hỏi cũng biết bọn họ nghị luận khẳng định là có liên quan đến việc trí nhớ của an đặc đức bị nhiễu loạn có lẽ là bởi vì uy thế của trợ chiến lúc trước quá mạnh mẽ cho nên lúc này ngoại trừ bá vương và khấu minh ra những người còn lại vẫn tránh ra phía xa căn bản cũng không dám tới gần nơi này vẻ mờ mịt trong đôi mắt r a nặc đức ngày càng đậm hai con ngươi giống như không có tiêu cự di rộng đông nhiên tất cả động tác của hắn đều ngừng lại bởi vì một khắc này hắn đã nhìn thấy kim cương vương sau đó chân mày hắn cau lại dường như là đang nhớ tới cái gì đó không thoải mái hai mắt của kim cương vương chừng lớn hung t ợ nhìn lại a nặc đức khẽ sửng sốt dần dần ánh mắt của hắn tràn ngập nghi ngờ lại từ nghi ngờ biến thành căm hận và cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi doanh t h ừ a phong than nhẹ một tiếng khuyên giải nói a nặc đức oan gia nên giải không nên kết lần này hai bên các ngươi đều đã giao thủ qua hơn nữa cũng đã phân ra thắng bại vậy nên lời nói tiếp theo của hắn vẫn chưa kịp nói xong bởi vì vào lúc này a nặc đức đột nhiên giống lên một tiếng to sau đó hắn nhanh chóng rỗi tay nắm chặt một vòng cổ trước ngực và dùng s ứ c b ó p lúc trước khi an n ạ c đức và kim cương vương giao thủ hắn vẫn không hề đụng tới bảo vật này nhưng lúc này thần trí của hắn chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa mơ hồ còn khiến cho an n ạ c đức có thêm một loại sợ hãi và hận ý điên cuồng thế nên hắn đã liều lĩnh bóp nát ngân xích trước ngực doanh t h ừ a phong lập tức ngậm miệng lại hắn cảm nhận được một nguy cơ cực đoan và không có ý tốt mãnh liệt từ thái độ của đối phương chỉ có điều bất kể thế nào hắn cũng không thể nghĩ ra loại cảm giác nguy cơ này đến t ộ n cùng là từ đâu mà đến trong lúc đang cùng kim cương vương giao thủ nếu hắn còn có thủ đoạn n ị c h thiên nào đó nhất định là đã sớm vận dụng nếu khi đó không cần thì tức là loại thủ đoạn này không hề gây tổn thương quá lớn đối với kim cương vương như vậy lúc này hắn đứng bên người kim cương vương thì phải là an toàn mới đúng chứ nhưng lúc này hắn lại cảm ứng được nguy hiểm rất lớn cẩn thận đôi mắt khẽ chuyển doanh thừa phong lập tức quát nhưng đến t ộ n cùng là phải cẩn thận thế nào thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết được thanh âm hắn hét to lập tức kinh động đến mọi người cắt lợi phi nhĩ đức và ái lệ ti điện hạ cùng nhìn lại mà ngay một khắc này không gian xung quanh a n ạ c đức mấy trượng cũng đột ngột bị bóng méo không gian nơi này giống như là đột nhiên bị ham sâu xuống tạo thành một cửa động khá lớn mà xung quanh cửa động lại có thể một tầng lửa nhàn nhạt, nhạt kim cương vương bá vương và khấu minh mặc dù đã sớm đề cao cảnh giác khi nghe được tiếng kinh hô của doanh thừa phong nhưng biến hóa quỷ dị bực này vẫn làm bọn họ trở tay không kịp ngay tiệm lúc hỏa diệm quang xuất hiện trong nháy mắt đó mọi người đều nghĩ phải nhanh chóng thoát thân ra ngoài nhưng trong vòng quang này lại có một lực hút quái dị định trụ bọn họ chặt chẽ hơn nữa sau khi vòng quang bành trườn g ra lập tức bao bọc lại hết bọn hắn biến mất vô tung ồn ả o thanh âm không gian bị xé rách đột nhiên văng lên một bàn tay khổng lồ từ hư không thỏ ra đây là phi lâm điện hạ lại ra tay một lần nữa nhưng đ á n g t i ế c chính là hắn đã tới chậm một bước một bàn tay khổng lồ nắm bắt được chỉ là một mảnh không khí hư vô bóng người chật lóe phi lâm điện hạ mang sắc mặt xanh mét hiện ra hắn hung tợn nhìn chằm chằm cắt lợi phi nhĩ đức tức giận nói đây là có chuyện gì cắt lợi phi nhĩ đức trợn mắt nhìn hư không trên mặt của hắn lộ ra một tia d giờ ợ khóc rời cười nói phi lâm điện hạ a nặc đức bị kim cương vương các hạ đánh váng đầu nên đã phát động ra bí pháp chạy trốn của long tộc trốn đến long tộc luyện ngục long tộc luyện ngục sao sắc mặt của phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ đều khét đổi người phía trước nắm chặt hai nắm tay nói đáng chết làm sao để đến được nơi này ái lệ ti điện hạ trầm giọng nói cắt lợi phi nhĩ đức các hạ ngài có thể mang bọn họ về được không trên mặt của cắt lợi phi nhĩ đức lộ ra một chút ngượng nghịu nói lao phu có thể cam đoan với các ngươi sẽ tận khả năng đi tìm tung tích của bọn họ nhưng ở trong luyện ngục nguy cơ tứ phía ngoại trừ kim cương vương những người còn lại có khả năng sống sót cũng không cao lắm hai mắt của phi lâm điện hạ ngưng tụ sắt khí trên người nồng đậm đây là thai họa do long tộc các ngươi dẫn đến nếu doanh đại sư có mệnh hệ gì thì ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải đền mạng sắc mặt của c á t lợi phi nhĩ đức khẽ biến hắn há hốc mồm cuối cùng lại thở dài một tiếng không hề phản bất lại chương tám trăm tám mươi mốt long tộc luyện ngục hào quang trước mặt mánh liệt lúc đám người doanh thừa phong chưa kịp phản ứng đã bị c u ố n vào trong một không gian q u ỷ dị thân hình kim cương vương k h ẽ nhoáng lên một cái dường như là muốn thi triển bí pháp thoát thân ra ngoài nhưng nhìn nhìn đám người doanh thừa phong hắn vẫn cắn chặt r ằ n g buông tha cho cơ hội thoát ra ngoài này nếu trong này chỉ có một mình hắn chỉ cần hắn đạp hai chân trên đại địa cho dù loại không gian mật thuật này có thần kỳ gấp đôi cũng đừng mơ có thể vây khốn được hắn nhưng hắn lại biết rõ nếu hắn thi triển mật thuật chạy trốn thì hắn sẽ bị tách khỏi đám người doanh thừa phong kết quả này khiến hắn không thể chấp nhận vậy nên cuối cùng hắn vẫn chưa rời đi